Và nhà cú, xây từ 20 năm trước, bóng đèn chiếu sáng trong hành lang hình như không chiếu sáng hơn được nữa. May mà còn có chút ánh sáng chiếu qua cửa thoát khí vào bên trong, nên hành lang nhỏ không đến mức tối thù. Không khí ấm thấp, mùi ấm móc sọc vào mũi. La Phi chật nhận ra cảm giác này đã từng được biết đến. Anh nhíu mày, suy nghĩ một lát và lập tức biết được cảm giác đó đến từ đâu. Mấy hôm trước, khi đến nhà tìm lục phong bình, Nhà ở của anh ta cũng cũ kỹ, rách nát như thế này. Một người về kinh tế không đến mức eo hẹp, sao lại lựa chọn một nơi ở tồi tàn như vậy? Có lẽ vì nơi đó có một số thứ mà người ta không thể vứt bỏ được chăng? Vừa đi vừa nghĩ, La Phi đã lên đến tầng 4, rồi sau đó dừng chân ở phía bên trái. Trước mặt là một cửa vào bằng sắt, lớp sơn trên cửa đã hoen rỉ. Biển nhà trên không cửa cũng bám đầy bụi. nhưng vẫn lờ mờ đọc được mấy số 403. Chính là cánh cửa này đã từng tạo nên sự cách biệt. Trong nhà có tiếng người đáp. "Ra đây." Nghe tiếng thì thấy người đó ở một chỗ không xa lắm. Quả nhiên, cánh cửa nhà nhanh chóng được mở ra. Một người đàn ông xuất hiện ở sau cửa. Anh ta nhìn La Phi rồi ngây người ra, sau đó lại mỉm cười nói: "Ờ ờ. Sao anh lại đến đây?" Người đó chính là Dương Hưng Xuân. La Phi cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, nhưng không trả lời câu hỏi của đối phương. Dương Hưng Xuân nép người về phía sau nhường lối rồi nói: "Vào nhà ngồi đi." La Phi bước vào trong nhà. Đó là một căn hộ hai phòng kiểu cũ. Vừa vào cửa là phòng khách. Phía đông của phòng khách nối liền với bếp ăn, một chiếc bàn ăn 4 người dựa sát vào tường. Trên bàn 7-3 chiếc bát dĩa Một chiếc đĩa đựng khoai tây xào, một bát canh to và một bát cơm nhỏ. La Phi quay đầu lại hỏi chuyện. Đang ăn cơm à? Phải. Dương Hương Xuân đóng cửa hỏi lại. Anh đã ăn chưa? Chưa. Vậy thì ăn cùng đi. Dương Hương Xuân chạy đến bên bàn ăn, kéo chiếc ghế gặp dưới gầm bàn. Nào, ngồi xuống đây, để tôi làm thêm một vài món. La Phi đáp. Không cần phiền phức thế đâu." Dương Hưng Xuân kiên quyết. "Anh đến chỗ tôi mà lại để bị đói à? Có điều, chỗ tôi khá đơn giản, anh đừng có chê đấy." Nghe Dương Hưng Xuân nói vậy, La Phi bèn ngồi xuống. Dương Hưng Xuân lấy từ trong tủ lạnh ra một số thứ rồi tất bật bên bếp một hồi. Cũng không phải là món gì cao sang, mà chỉ là một đĩa lạc rang, một đĩa cà chua xào thịt gà và một đĩa lạc sưa. Dương Hương Xuân đưa bát đũa cho La Phi, rồi quay đi lấy một chai rượu trắng đến. Anh ngồi xuống đối diện với La Phi, vừa mở nút chai rượu, vừa nói. Chẳng có rượu ngon đâu, uống tạm loại này thôi. Không, hôm nay tôi không uống rượu thôi. La Phi đưa tay ngăn trước chiếc ly thủy tinh, chai rượu dừng lại lưng chừng. Dương Hương Xuân đưa mặt, chăm chú nhìn La Phi. Đúng là không uống được mà. La Phi tỏ ra kiên quyết. Uống là vi phạm kỷ luật. Dương Hưng Xuân dường như đã hiểu ra điều gì đó, anh ồ một tiếng. Ừ. Có công chuyện à? Vậy thì đúng là không uống được thật. Có thể thay nước bằng trà hay gì đó khác cũng được. Được. Vậy tôi sẽ uống trà với anh. Dương Hưng Xuân lại đứng lên vào bếp pha ấm trà. Khi quay lại, tay phải anh cầm ấm trà. Tay trái cầm một chiếc túi màu đen. Anh rót trà cho La Phi trước. Rồi để chiếc túi màu đen kia ở mép bàn sát tượng. La Phi cầm tách trà trong tay với vẹn cảm khái. Chúng ta quen nhau đã nhiều năm như vậy. Mà đây mới là lần đầu tôi đến nhà anh. Nhà ừ. Dương Hương Xuân lắc đầu. Không. Đây không phải là nhà của tôi. Nói rồi. Anh cũng rót cho mình một tách trà. La Phi thốt lên. Anh cứ đinh ninh rằng chỗ này là nhà của Dương Hưng Xuân, chỉ có điều không biết tại sao đối phương lại phủ định chuyện đó. Dương Hưng Xuân đưa mắt nhìn quanh một lượt, vẻ buồn bã, sau đó anh lại thu ánh mắt về nhìn La Phi, giải thích. "Đây chỉ là chỗ ở của tôi, mà chỉ có chỗ ở thì không được gọi là nhà. Phải có phụ nữ, có trẻ con thì mới gọi là nhà." La Phi ngây người, rồi mỉm cười đau khổ vẻ đồng cảm, bỗng thầm nghĩ thì ra mình cũng là người không có nhã. Dương Hưng Xuân cầm tách trà lên nhấp một ngụm, hỏi La Phi, anh có biết câu nói đó là do ai nói không? La Phi hỏi lại, chẳng phải do anh nghĩ ra sao? Không. Dương Hưng Xuân đặt tách trà xuống, nhìn La Phi đáp Người nói câu đó là chủ nhân trước đây của căn nhà này. Lý Quân. Phải là Lý Quân. Anh ta tương là người có nhà, anh ta cũng biết cái tốt của nhà, nên mới nói ra câu đó. Sau khi ngừng lại một chút, giọng của Dương Hưng Xuân chợt trở nên nuối tiếc. Đáng tiếc thay, anh ta lại không biết chân quý nó. Lạc phỉ nheo mắt nhìn Dương Hưng Xuân rồi đột ngột hỏi: Nên anh đã bắn chết anh ta. Dương Hương Xuân bị câu hỏi của La Phi đâm trúng. Mặt anh đánh lặng. Không biểu lộ gì. Một hồi lâu sau, anh cố nặn ra một nụ cười. Rồi mời La Phi với tư thế của chủ nhà. Sao có nói chuyện mà không ăn thế? Nào, nếm tự tài nghệ của tôi đi. La Phi cầm đũa lên, gắp một hạt lạc đưa vào miệng. Nhai như không nhai. Mắt anh vẫn chăm chú nhìn đối phương. Chó săn một khi đã cắn được con mồi thì quyết không dễ dàng buông ra. Dương Hưng Xuân không nhìn lại La Phi nữa, ánh mắt của anh tập trung vào những món ăn trên bàn và anh chỉ chú ý gấp món ăn. Khoai tây thái chỉ xào, lạc gà xào, lạc sườn, mỗi món đều thử mấy lần rồi vừa ăn vừa tự đánh giá. Khoai tây chỉ phải thái thật nhỏ, khi ăn thì mới giòn. Lạc là do tôi rang, lửa vừa độ Anh biết không? Nếu mà không đủ lửa thì lạt sẽ không thơm. Nếu quá lửa thì lại bị cháy. Vừa ăn là biết ngay, đây là gà quê chính cống. Gà công nghiệp sẽ không cho ra cái vị này đâu. Lạp xưởng là tôi mua ở thị trấn Công Đạo, phía đông thành phố đó. Đó là loại lạp xưởng ngon nhất ở Long Châu. Mấu chốt ở đâu anh có biết không? Là việc sử dụng nguyên liệu cho tinh tế. Anh nếm thử đi. càng nhai lại càng thấy thơm. Cuối cùng, La Phi không né được nữa lên tiếng. "Không ngờ anh cũng nghiên cứu kỹ về cách chế biến món ăn như vậy." Câu nói đó không lạnh lùng cũng không vồn vã, cũng không biết là có thật lòng khen đối phương hay là cố ý ngắt lời đối phương hay không nữa. Dương Hực Xuân ngẩng đầu lên nhìn La Phi nói. "Người đàn ông biết nấu ăn thường rất chú tâm đến gia đình." La Phi cười khan một tiếng, không trả lời đối phương, Dương Hương Xuân bĩu môi. "Tôi biết là anh cười gì. Chắc là anh đang nghĩ đến cả nhà anh cũng không có. Thế mà còn nói đến chuyện chú Tâm đến nhà làm gì? Thực ra không phải là tôi tự khen đâu, mà đó là lời nhận xét của vị hôn thê của tôi." "Anh có vị hôn thê sao?" "Có chứ. Chuyện nhiều năm trước rồi." Cho nên anh không biết. Dương Hưng Xuân tựa người vào ghế, môi khẽ nhếch lên. Cô gái đó thật sự rất tốt. Người cũng xinh đẹp. Tính nết thì nhu hòa. Điều quan trọng nhất là cô ấy cũng rất ủng hộ công việc của tôi. Hồi đó tôi thường xuyên phải trực đêm nên ngày nào cô ấy cũng mang đồ ăn đêm cho tôi. Có lúc là cháo trắng, có lúc thì bát mì vằn thắn, có lúc lại là bát mì sọ. Dù cho trời lạnh thế nào Thì những món ăn đó khi mang đến cho tôi Cũng vẫn còn nóng Cách nhiệt của bình bảo ôn hồi ấy Vẫn còn chưa tốt Cô ấy bèn ôm nó vào lòng Sau đó đạp xe mang đến đồn cho tôi <cười> Những món ăn đêm nóng hồi hồi đó Đưa vào miệng Ngon biết bao nhiêu Nghe đối phương nói vậy La Phi cũng cảm thấy cô gái đó đúng là rất tuyệt Nhưng một câu thắc mắc trật nảy ra Một cô gái tốt như thế Sau này sao lại như vậy? Sít nữa thì chúng tôi đã cưới rồi. Nếu hồi đó cưới thì bây giờ tôi cũng là một người có nhà rồi. Dương Ngưng Xuân nhắm mắt lại, chìm đắm trong giấc mơ tốt đẹp, nhưng rồi anh lại mở bừng mắt ra vẻ buồn bã. Đáng tiếc, mọi thứ sau đó đều thay đổi. La Phi hỏi dột. Tại sao việc căn nhà này. Dương Hưng Xuân ngẩng đầu lên từ từ nhìn bốn phía xung quanh, vẻ mặt của anh mỗi lúc một nặng nề thêm, sau cùng anh thở dài, nhìn La Phi rồi hỏi: "Anh có biết không, nơi đây thực ra là một nấm mồ." Đối phương nói với vẻ rất nghiêm túc, khiến La Phi bất giác có một cảm giác ớn lạnh. Anh biết căn nhà này đã từng xảy ra chuyện cũ đáng sợ, nhưng vì thế mà gọi nó là nấm mồ thì hình như có phần hơi thái quá. Dương Hưng Xuân im lặng một lát rồi bổ sung một câu. Nấm mồ của hai gia đình. Hai gia đình, một là chỉ Lý Quân, một gia đình khác có lẽ chỉ chính Dương Hưng Xuân. Câu chuyện của Lý Quân thì anh đã biết, còn Dương Hưng Xuân thì sao? Nhà của hắn ấy tại sao lại cũng bị chôn vùi ở đấy? Dương Hưng Xuân cũng đã thấy được những suy nghĩ của La Phi bèn chủ động nói Tôi sẽ kể cho anh nghe chuyện của tôi về căn nhà này. Vừa nói, anh ta vừa đặt đôi đũa trong tay xuống, cầm tách trà lên ngấp một ngụm. Được. La Phi tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe. Dương Hương Xuân nhấp nước trà để làm mềm khổ học. Một hồi lâu sau, mới nuốt xuống bụng. Câu chuyện mà anh muốn kể, nó dài và khá quanh co. Lần đầu tiên, tôi biết căn nhà này có lẽ là 16 năm về trước. Lúc đó tôi vừa rời khỏi quân đội và được điều về làm cảnh sát địa phương ở đồn Cao Lĩnh. Tôi nhớ lúc đó là cuối tháng 3, vừa mới vào xuân, thời tiết vẫn rất lạnh. Hôm đó tôi nhận được điện thoại điều động của trung tâm chỉ huy, nói rằng trong khu vực quản lý có trẻ nhỏ bị khóa ở trong nhà nên tôi phải tới xem. Trước ngày trước đó tôi cũng đã từng gặp thường lại cha mẹ ra ngoài một lát để làm các công việc như đổ rác chẳng hạn. Vì vậy không mang theo chìa khóa nên đã nhớ tay khóa trái cửa lại. Chuyện như thế cũng không có gì phiền phức, chỉ cần gọi một thợ khóa đến, cùng 3-5 phút sau là sẽ giải quyết được. Đến hiện trường, Dương Hưng Xuân giơ tay chỉ về phía cửa. Chính là bên ngoài cánh cửa kia. thì mới biết tình hình không thông thường như vậy. Có hai đứa bé bị nhốt ở trong nhà, người lớn thì không biết đi đâu. Sau đó đứa lớn, một đứa bé gái hơn 3 tuổi mở cửa chạy ra ngoài. Nhưng khi nó chạy ra thì lại khóa cửa lại. Và trong nhà vẫn còn một đứa bé hơn. La Phi gật đầu, vẻ đã hơi hiểu ra. Rất rõ ràng là Dương Hưng Xuân đang nói đến chuyện lần đầu tiên Lý Mộng Nam từ trong nhà chạy ra. Chuyện này La Phi vừa nghe bà Vương kể, nhưng anh không biết. Người cảnh sát chạy đến hiện trường lúc đó, thì ra lại chính là Dương Hưng Xuân. Dương Hưng Xuân tiếp tục kể. Lúc đó, đứa bé lớn đứng bên cửa, trở lạnh như vậy mà nó cởi trần. Chiếc áo khoác to đùng trên người, nhìn thì biết ngay là của ai đó tốt bụng. mới khoác lên cho. Trên người đứa bé toàn phân là phân. Đầu tóc toàn cháy giận. Trông không còn ra hồn người nữa. Nhìn điều bộ ấy thì biết có lẽ nó đã không được chăm sóc nhiều ngày rồi. Lúc đó tôi cũng không kịp hỏi nhiều, vội bảo thợ khóa mở cửa ra. Người thợ khóa rất giỏi, nên chỉ sau vài ba động tác là mở được ngay. Chúng tôi chạy vào trong nhà tìm đứa bé còn là Lúc đầu không thấy đâu. Cuối cùng thì cũng đã tìm thấy nó. Anh có biết nó ở đâu không? Ở trong nhà xí. Đứa bé đó nằm sấp trên bệ xí, trong tư thế cúi xuống uống nước trong bồn xí. Nói đến đây, Dương Hưng Xuân cố ý dừng lại nhìn La Phi một chút. La Phi bất giác thè lưỡi, uống nước ở bồn xí. Chi tiết này lúc trước bà Vương không nhắc đến, bây giờ mới nghe thấy. nên anh không khỏi thấy rùng mình. Dương Hưng Xuân cũng thở dài một cái rồi nói tiếp. Lúc mới đầu cứ tưởng là đứa bé đó đã chết rồi. Nhưng đưa tay sờ thì thấy vẫn còn thở. Tôi vội bế nó lên, đầu tiên cho nó uống chút nước. Sau đó có một cô hàng xóm mang sang cho nó một bát sữa nóng. Đứa bé uống ừng ực hết bát sữa. Mới dần lấy lại sức sống. Tôi vội gọi xe cấp cứu. Đưa bọn trẻ đến bệnh viện kiểm tra. Dọc đường. Tôi luôn bế đứa bé ấy. Theo lý thuyết thì trẻ hơn một tuổi đã bắt đầu biết lạ. Nhìn thấy người lạ sẽ khóc tướng lên đúng không? Nhưng đứa bé đó lại đưa bàn tay nhỏ tí xíu của mình ra. Nắm chặt lấy tay tôi. Không chịu rời một chút. Nói đến đây. Dương Hưng Xuân hơi nhỏ mắt lạc. lộ vẻ vô cùng bối rối. Anh ta thở dài. Hôm đấy tôi mới thực sự hiểu được thế nào gọi là chết đuối vớ được cọc. Đứa bé đó nắm chặt tay tôi, giống như nắm chặt lấy tia hy vọng cuối cùng trong đời vậy. Tôi có thể cảm nhận thấy mong muốn được sống của nó. Đó là bản năng nguyên thủy nhất của mọi loài sinh vật. Là vì biết tại sao Dương Hưng Xuân lại bối rối, vì đứa bé đó Cuối cùng vẫn chưa thoát khỏi kiếp nạn đáng sợ. Còn Dương Ngưng Xuân là người đã từng cứu nạn, nên chắc chắn càng có cảm xúc rất sâu về bi kịch đó. Sau một hồi xúc động, Dương Ngưng Xuân trở lại với hồi ức. Đến bệnh viện, sau khi kiểm tra xong, hai đứa trẻ đều được kết luận là suy dinh dưỡng nghiêm trọng, nhất là đứa bé. Hơn 1 tuổi rồi mà chỉ biết bỏ, mông của nó chỉ bằng bàn tay Đứa lớn cũng không khá gì hơn. Phần dưới người nó có nhiều chỗ lở loét. Đó là kết quả của việc lâu ngày không được thay tá gây ra. Tôi nhớ, lúc đó có một hộ lý tắm rửa cho hai đứa bé. Cô ấy vừa làm vừa chảy nước mắt. Sau đó, cô ấy nói riêng với tôi rằng trong miệng của bọn trẻ cũng có phân. Vì là đàn ông, không dễ khóc như phụ nữ. Nhưng ngay vậy trong lòng tôi cũng thấy rất thương xót. Nói thật, từ trước đến lúc đó, tôi chưa thấy đứa trẻ nào tội nghiệp đến thế. Tôi thật sự không biết kiểu cha mẹ nào lại có thể để con ra nông nỗi ấy. Sau đó qua tìm hiểu hàng xóm xung quanh, được biết đứa lớn tên là Lý Mộng Nam, còn đứa bé tên là Lý Mộng Kiều. Bố của bọn trẻ tên là Lý Quân, mẹ là Trần Nhiên. Lúc đó Lý Quan đang trong trại giam vì tội chứa chấp người sử dụng ma túy. Anh ta bị phạt giam 6 tháng. Còn Tần Niên thì mất liên lạc. Nghe nói tới 2-3 ngày rồi vẫn chưa thấy có mặt ở khu. Tôi báo cáo tình hình với đồn. Đồn cử người đi thăm dò tin tức của Tần Niên. Đến chiều muộn, cuối cùng thì cũng tìm được cô ta trong một quán net ở đường Thu Vũ. Đồng nghiệp của tôi đưa Tần Niên về đến bệnh viện. Người đàn bà đó nói thế nào nhỉ? Nhìn bề ngoài thì không có vẻ là một người xấu. Ăn mạc thì cũng bình thường. Chỉ có điều, mắt chẳng có hồn gì cả. Phản ứng cũng có phần chậm chạp. Lúc đó tôi hỏi Tần Yến, tại sao cô lại bỏ lũ trẻ ở nhà không chăm sóc? Tần Yến trả lời tôi rằng, đến bản thân mình cô ta còn không tự chăm sóc được, thì làm sao chăm sóc được cho bọn trẻ? Sau đó tôi còn nghe nói người đàn bảo đó không biết nấu cơm, không biết giặt quần áo, không biết làm gì cả. Có lần cô ta xin được của hàng xóm hai quả trứng gà về cho con ăn. Loay hoay một hồi không biết luộc thế nào. Cuối cùng đành mang trứng sang hàng xóm luộc hộ cho. Lạp phỉ lắc đầu tự nhổ. Một người phụ nữ mà ngay đến cả luộc trứng cũng không biết. thì làm sao có tư cách trở thành mẹ của hai đứa trẻ được nhỉ?" Dương Hưng Xuân cũng mỉm cười bất lực. <cười> Đối với người phụ nữ đó, tôi cũng không biết nói thế nào cho được. Đành đưa cô ta đến phòng bệnh thăm bọn trẻ. Nhìn thấy hai đứa trẻ, Tần Nghiên cũng khóc, một tay bế đứa bé, một tay ôm đứa lớn, xem ra cũng rất đau lòng. Tôi đứng bên trầm ngâm. Dù thế nào thì người làm mẹ cũng vẫn thương con. Bây giờ chủ yếu là cuộc sống không được ổn định, khả năng tự chăm sóc lại kém, sau này có lẽ sẽ khá hơn. Sự thật sau này chứng minh tất cả chỉ là những suy đoán trong mơ của tôi mà thôi. Bệnh viện lẽ ra muốn giữ hai đứa trẻ lại để tiếp tục điều trị, nhưng Tần Hiến kiên quyết đòi mang chúng về vì cô ta là người giám hộ hợp pháp của chúng. nên chúng tôi cũng không có quyền phản đối. Có điều, chuyện bọn trẻ chạy ra ngoài tự cầu cứu lần này khá hơn, nên tổ dân phố và đội cảnh sát cũng bắt đầu quan tâm. Tối hôm đó, mọi người cùng đưa ba mẹ con cô ta về. Tổ dân phố còn đưa tiền để nhờ bốn bà lớn tuổi đến quét dọn trong ngoài nhà một lượt. Bởi vì ở đó toàn cứt đái, chẳng có vẻ gì là nơi ở của con người. Tất nhiên sự giúp đỡ của mọi người Với ba mẹ con họ không chỉ đơn giản là việc quét dọn vệ sinh. Cần nhắc đến chuyện lý quân vẫn đang ở trong tủ. Gia đình đó hoàn toàn không có nguồn kinh tế. Tổ dân phố còn quyết định trợ giúp kinh tế cho họ. Hồi đó khoản tiền trợ cấp quy định là mỗi tháng 800 đồng. Dương Hưng Suật ngừng một lát, anh ngẩng đầu lên nhìn La Phi với ý tứ sâu xa, sau đó kể tiếp. Và nhiệm vụ phát tiền được giao cho tôi. Lafi gật đầu hiểu ý rồi nói. Đây là một việc cũng gai góc đấy. Đúng thế. Dương Ngưng Xuân đưa đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn mấy cái rồi nói tiếp. Nhiệm vụ của tôi không phải đơn giản là phát tiền. Điều quan trọng hơn là tôi phải giám sát tần yến, đảm bảo rằng số tiền đó được dùng vào sinh hoạt hàng ngày của mấy mẹ con, chứ không phải bị chị ta tiêu linh tinh cho mình. Tất nhiên rồi. Nếu như chỉ làm phát tiền thì trong tổ dân phố có nhiều bà già nhiều tuổi như vậy, ai phát mà chẳng được. Cần gì phải giao cho một cảnh sát chứ? Tôi đem khoản trợ cấp chia làm 4 lần, cũng có nghĩa là mỗi tuần cấp một lần, mỗi lần 200 đồng. Như vậy, mỗi tuần đến nhà Tần Niên xem một lần để đảm bảo rằng cuộc sống của bọn trẻ vẫn bình thường. Tôi nghĩ rằng như thế có thể kiểm soát được Tần Niên thúc đốc cô ta chăm sóc tốt cho bọn trẻ. La Phỉ tỏ ý tán thảy. Đúng là cách đó rất tốt. Nhưng anh có biết không? Chuyện đó cuối cùng làm tôi đổ bể đấy. Dương Hưng Xuân hơi nhếch mép lên, để lộ nụ cười đau khổ. Nụ cười đó ẩn chứa sự tự trách và bất lực. La Phỉ ồ một tiếng chờ nghe tiếp. Thật ra, lúc mới bắt đầu kết quả cũng khá tốt. Dương Hưng Xuân tựa người vào ghế, ngước mắt nhìn lên, tỏ vẻ tựa an ổn. Từ tháng 3 đến tháng 6, tổng cộng tôi cấp khoản trợ cấp 2200 đồng. Trong thời gian đó, cuộc sống của ba mẹ con xem ra cũng khá tốt. Mỗi lần tôi đến cấp tiền, cả hai đứa trẻ đều có ở nhà và nhà cũng được dọn sạch sẽ. Sau đó, tôi đưa Tần Diễn đi mua những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống, giúp cô ta mang về nhà rồi mới ra về. Lạp Phi xem bảo: "Thời gian anh nín cấp tiền đều vào ngày cố định trong tuần à? Hay là vào những lúc anh rỗi?" "Chủ yếu là xem lúc nào tôi rỗi thôi. Vì bình thường công việc của tôi cũng rất bận rồi. Không xác định được thời gian chắc chắn. Do vậy phải áp dụng cách làm tương đối linh hoạt." Trước lúc tới, tôi đều gọi điện cho Tần Yến. Gần như chúng tôi đã thỏa thuận bảo Tần Yến ở nhà chờ. Nếu như vậy thì tình hình anh nhìn thấy mỗi lần chưa hẳn là trạng thái cuộc sống đích thực của bọn trẻ. Dương Hưng Xuân trầm ngâm. Ý của anh là vì trước khi đến tôi đều thông báo cho Tần Yến nên cô ta đã có thể chuẩn bị trước để tạo ấn tượng tốt cho tôi. và có thể lấy được số tiền trợ cấp một cách thuận lợi sao? Đúng thế. Hơn nữa, trạng thái cuộc sống thực sự của ba mẹ con ngày thường, có lẽ anh đã không nhìn thấy được. Đúng là tôi đã không để ý đến vấn đề này. Dương Hưng Xuân thở dài rồi nói tiếp, <cười> "Bây giờ nghĩ lại, thực ra một số việc đã có manh nhang, nhưng đáng tiếc là lúc đó tôi lại không coi trọng." Thế sao? Anh nói ví dụ xem nào Ví dụ bà ngoại của Tần Yến Đã báo cảnh sát Nói rằng cô ta lại nhốt bọn trẻ Ở trong nhà không chăm sóc Bà ngoại của Tần Yến sao Đúng vậy Sao thế Cô ta có người thân à Tôi cứ tưởng Dương Hương Xuân hiểu rõ ý của La Phi Nên liền nói Anh tưởng rằng cô ta là trẻ mồ côi Không có người chăm sóc sao Không phải đâu Có điều cũng chẳng khác gì trẻ mồ côi. Được rồi, anh nói tiếp đi. Dương Hực Xuân uống một ngụm trà rồi kể chi tiết. Tôi nhớ lúc đó là vào tháng 4. Bà cụ liên lạc với Tần Yến mấy lần mà không được, không yên tâm. Bà đã chạy đến khu Trưởng Hĩnh Nguyên để thăm xác chát. Gõ cửa một hồi lâu nhưng trong nhà không có ai trả lời. Bà cụ cuống lên, nghi là Tần Yến lại bỏ đi. Hai đứa trẻ bị nhốt trong nhà lâu, có khi đã xảy ra chuyện. Thấy là bà cụ gọi điện đến đồn cảnh sát. Nhận được điện thoại xong, tôi cũng thấy rất lo. Vợ gọi thợ khóa đến để mở cửa. Chúng tôi tức tốc chạy ngay vào trong nhà. Đến khi vào phòng ngủ thì thấy Tần Yến và hai đứa trẻ đang ngủ rất say. Tần Yến tỉnh dậy, cứ mắng ngoại. bà ngoại, trách bà là mất giấc ngủ của mình. chúng tôi đứng bên nghe thế vậy cũng rất khó chịu. Anh thấy đấy, chuyện đó thật là khó xử. Như vậy, đúng là muốn tốt lại thành ngược lại. La Phi trầm ngâm một lát rồi nói, thực ra bà cụ cũng có thể cầm một bộ chìa khóa, như thế chẳng phải có thể thường xuyên đến thăm các chất sao? Sau này có gặp phải chuyện tương tự cũng không đến nỗi tạo ra kinh động lớn. Là hàng xóm chị Đặng cũng từng giữ một bộ chìa khóa để chăm sóc hai đứa trẻ, thì người bà cụ càng không nên từ chối việc này mới phải. Hơn nữa, bà cụ là quan hệ máu mủ với bọn trẻ, nên sẽ không bị liên lụy giống như chị Đặng nếu như có việc gì xảy ra. Dương Hưng Xuân chìa tay nói, "Chúng tôi cũng nghĩ như vậy." Nhưng bà cụ lại không chịu. "Tại sao?" Trước đó bà cụ cũng đã từng giữ một bộ chìa khóa Nhưng sau đó Tần Niên cứ nói thiếu cái này, mất cái kia, rồi cứ trách móc bà cụ. Bà cụ không chịu được oan ức ấy, đem trả lại chìa khóa cho Tần Niên. Khúc mắc ấy chưa được giải quyết. Thái độ của cô ta với bà cụ lại tệ hại như vậy, thì liệu bà cụ có cầm chìa khóa được không? Như vậy thì đúng thật là La Phi nói đến nửa chừng thì không nói nữa, vì anh không biết nên đánh giá thế nào. Ai cũng biết nhà nào cũng có chuyện, nhưng chuyện nhà họ quả là hiếm thấy và khó hình dung. Thôi, hãy đưa câu chuyện trở về với sự việc chính vậy. Về việc báo cảnh sát lần đầu xảy ra hiểu lầm, nên đến lần thứ 2 thì bà cụ lại báo cảnh sát. Thì các anh không coi trọng nữa đúng không? Dương Hưng Xuân gật đầu. Anh có đến đó không? Không. Dương Hưng Xuân im lặng một lát rồi nói nhưng tôi vẫn điều tra. Không đến thì điều tra thế nào? Tôi hỏi bà cụ, có nghe thấy tiếng trẻ con đập cửa trong nhà hay kêu khóc gì không? Sau đó tôi lại hỏi mấy hàng xóm cùng đơn nguyên thì họ nói mấy ngày đó không nghe thấy tiếng gì khác thường. Tôi thì nghĩ đứa trẻ đó đã 3 4 tuổi rồi, nếu gặp phải chuyện chẳng lành nghiêm trọng hẳn sẽ tạo ra tiếng động trong nhà. Vì vậy thấy trong nhà không có tiếng động thì anh nghĩ rằng bọn trẻ không có chuyện gì sao? Đúng thế. Lần trước, Tần Yến nhốt bọn trẻ trong nhà, hàng xóm đã nghe thấy tiếng Lý Mộng Nam đập cửa và kêu khóc. Vì vậy tôi nghĩ lần này có lẽ mấy mẹ con lại nằm ngủ trong nhà thôi, hoặc là Tần Yến đưa chúng đi ra ngoài chơi. Phán đoán như vậy cũng là hợp logic. Chỉ có điều, La Phi lắc đầu Chuyện này liên quan đến an nguy tính mạng của hai đứa trẻ. Nếu chỉ dựa trên suy đoán logic, e rằng có phần cầu thả đấy. Anh nói rất đúng. Dương Hưng Xuân bất giác cúi đầu như muốn lẩn tránh điều gì đó, là vì biết được là đối phương đang tự trách mình, bèn hỏi với vẻ rất nhạy cảm. Chính là chuyện đã xảy ra trong lần này. Không phải thế. Dương Hưng Xuân ngẩng đầu lên, tiếp tục nhớ lại thực ra sau lần thứ hai bà cụ báo cảnh sát ít nhiều tôi cũng thấy không yên tâm. Vì thế mấy ngày sau lại hẹn Tần Yến đến để cấp tiền. Khi tôi đến nhà thấy người lớn và trẻ con đều khỏe. Vì vậy việc báo cảnh sát lần thứ hai có lẽ cũng là một lần hiểu lầm. Có thể La Phi nhún vai, cảm thấy rất không vừa lòng với cách dùng từ đó. Sau đó anh cố gắng nói rồ thế nào thì nếu lần thứ hai mà anh cũng không tới thì lần thứ ba bà cụ sẽ không báo cảnh sát nữa. Vì vậy, khi mà cuối cùng bọn trẻ gặp chuyện, chúng nó mất đi kênh thông qua bà cụ ngoại để cầu xin giúp đỡ. Đúng vậy. Chính là vì sự suy đoán chủ quan của tôi nên mới gây ra hậu quả đáng tiếc đó. Dương Hưng Xuân cười buồn bã thừa nhận. Một lát sau, anh ta nói thêm Thực ra, ngồi nổ dẫn đến việc xảy ra chuyện sau đó cũng là do tôi châm lửa." Lạp Phỉ nheo mắt, nhìn đối phương bằng ánh mắt xem xét. Dương Hưng Xuân thở dài, chậm rãi nói: "Lúc đó là tháng 6. Qua một tháng nữa là lễ quân mãn hạn tù. Tôi luôn mong ngóng đến ngày đó. Bụng thầm nhủ chỉ cần kiên trì đến ngày Lý Quân ra tù thì trách nhiệm của tôi sẽ được trút bỏ. Nhưng ông trời lại không chiều theo lòng người." Đầu tháng 6, trong khu vực của chúng tôi xảy ra một vụ cướp của giết người. Ảnh hưởng của vụ án đó rất xấu. Lãnh đạo thành phố ra lệnh phải phá được vụ án đó trong một thời hạn. Loại vụ án không có manh mối kiểu này, chắc anh cũng biết. Việc phân tích tình hình vụ án cơ bản không có tác dụng. Chỉ có thể lấy hiện trường vụ án làm trọng điểm để điều tra loại trừ. Hồi đó, đường phố cũng không có nhiều camera như bây giờ. Việc điều tra chủ yếu là dựa vào chiến thuật biển người. Trong hai ngày, tôi đi khắp bà giấy phố, tìm hỏi từng cửa hàng ven đường, từng người qua đường, chân mỏi rã rời, tưởng chừng như muốn gãy được. Như thế vẫn chưa hết, về đến đồn lại phải chỉnh lý lại hàng chồng bút lục. Tóm lại là mấy hôm đó tôi bận tối mắt tối mũi, thực sự không còn sức đâu mà lo đến những việc khác nữa. Là phi họ Có phải anh đã quên cấp tiền trợ cấp cho Tần Yến không? Chuyện đó thì không, chỉ là thực sự không có thời gian đến nhà nên tôi gọi điện cho Tần Yến, bảo cô ta đến đón để lấy tiền. La Phi gật đầu, giải quyết như vậy thì cũng không có gì là không được. Sau khi Tần Yến đến, tôi mới hỏi cô ta bọn trẻ thế nào. Cô ta trả lời đều ổn, đang ở nhà. Dương Hưng Xuân im lặng một lát, Sau đó mỉm cười tự châm biếm với vẻ lạnh lùng. Tôi đã tin vào lời của cô ta. Cô ta đã lừa dối anh sao? Thật ra đã 2 ngày rồi, cô ta không về nhà. Thế sao? Dương Hưng Xuân nhìn La Phi cười buồn bã. Vừa rồi anh nói không sai. Tình hình mà tôi nhìn thấy trong mấy lần đến cấp tiền lúc trước đều không thật. Đều là do Tần Yến cố tạo ra để tôi thấy. Cô ta vẫn thường xuyên ra ngoài. Vứt hai đứa trẻ ở nhà. Mà không nhòm ngó đến. Mỗi lần biết tôi sắp đến. Là cô ta lại về nhà dọn dẹp sẵn. Lần đó anh không đến. Nên cô ta không cần phải về nhà nữa. Dương Hưng Xuân ủ rũ. Đúng thế. Chính là vì lần thiếu trách nhiệm này. Nên cuối cùng mới xảy ra chuyện đó. Là phỉ chầm ngâm một lát. Mẩy hơi nhíu lại nói: "Tôi vẫn không hiểu lắm, chỉ vì một lần anh không đến nhà mà giận đến bi kịch sao? Không lẽ trước đó chỉ khi anh đến thì Tần Niên mới về nhà? Mà mỗi tuần anh cũng chỉ đến có một lần thôi mà. Nếu như vậy thì hai đứa trẻ đã sớm không qua khỏi rồi chứ. Không phải cô ta một tuần mới về một lần. Đại khái vài ba ngày về một lần. Mỗi lần trước khi đi" cũng để lại cho bọn trẻ một ít nước uống và đồ ăn. Điều quan trọng là tuần nào tôi cũng đến, thì trong lòng cô ta cũng có một chút áp lực, nên thỉnh thoảng lại về nhà xem bọn trẻ. Nếu không sẽ không biết ăn nói thế nào với tôi. Và một khi mà tôi không đến thì điều mà cô ta cảm thấy là áp lực sẽ đột nhiên biến mất. Vì vậy, hôm cầm được tiền đó, cô ta đã không về nhà Mà là đi chơi đâu đó cho thoải mái. Khi Dương Hưng Xuân nói đến hai chữ thoải mái. Giọng anh đặc biệt nhấn mạnh. Dường như muốn nhấn mạnh điều gì đó. Là phì chú ý đến chi tiết này. Lập tức hỏi rột. Thoải mái thế nào? Dương Hưng Xuân cười khăn đáp. <cười> Cô ta tới sàn nhảy disco ngầm. Và dùng số tiền cứu trợ vừa có được. Mua một ít ma túy để sử dụng. Nghe nhắc điểm Ma Tủy, La Phi lặng lẽ lắc đầu. Nói chuyện đến đây thì cũng không cần hỏi gì nữa, anh đã thấy rất rõ số phận bi thảm sắp đến của hai đứa trẻ. Dương Hưng Xuân cũng im lặng, anh ta cầm chiếc túi đen ở mép bàn lên, lấy một bao thuốc từ trong túi ra, sau đó đưa mắt nhìn La Phi, dốc hộp thuốc ý hỏi, có làm một điếu không. La Phi xua tay, tôi không hút. Tiếp đó Anh nhấc chén trà trước mặt lên, nhấp một ngụm lấy lệ. Dương Hưng Xuân lấy ra một điếu rồi tự châm lửa. Anh ta rít một hơi dài, giữ lại trong giây lát rồi mới từ từ nhả khói qua mũi. Cùng với làn khói thuốc bay ra là một tiếng thở dài. Xong hơi thuốc đó, anh ta tiếp tục kể. Mấy ngày sau, vụ án cướp của giết người phá xong, cuối cùng chúng tôi cũng được xả hơi một chút. Lúc đó tôi nhớ đến chuyện mấy ngày chưa nhìn thấy bọn trẻ. Bèn gọi điện cho Tần Nghiên, hẹn thời gian đến thăm. Nhưng điện thoại của cô ta không liên lạc được. Tôi thấy hơi lo, nên hết giờ làm tôi đến thẳng đó. Tôi đứng ngoài, gọi cửa một hồi lâu mà cũng không thấy tiếng người trả lời. Sau đó hàng xóm đối diện đi về, cho tôi biết là đã đá hàng tuần rồi không thấy Tần Nghiên. Tôi vừa nghe thì biết là không ổn rồi. Mấy hôm trước khi đến lấy tiền, Trần Liên đã nói rằng hai đứa trẻ đều ở nhà. Còn cô ta thì đã một tuần rồi không thấy bóng dáng. Điều đó có nghĩa là gì? Tôi chẳng kịp nghĩ đến chuyện hiểu lầm hay không mà lập tức gọi ngay thợ khóa đến mở cửa. Cửa vừa bật ra, một mùi hôi thối xộc lên. Tôi chợt thấy lòng nặng trĩu như rơi xuống đáy vực. lên vào nhà ba tháng trước cũng thấy rất hôi thối. Nhưng đó là mùi phân và mùi nước đái. Nhưng mùi hôi thối lần này thì khác, là một cách sát. Tôi quá biết mùi hôi thối đó là gì. Dương Ngân Xuân đưa điếu thuốc lên môi rít tiếp, lần này anh ta rít liên tục, dường như muốn dùng khói thuốc để xua tan đi cái mùi hôi thối cứ quẩn quanh trong ký ức, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Thứ mùi đó đã in đậm vào sâu trong tâm hồn anh, mãi không thể tiêu tan được. Việc làm có ý nghĩa nhất, đó là dốc hết can đảm để nhìn thẳng vào đoạn ký ức đó. Tôi thì từng bước vào trong nhà, và thấy gió mùi hôi thối đó tỏa ra từ phòng ngủ. Cửa của phòng ngủ cũng đóng, nhưng nhìn qua khe ván cửa và khung cửa, thì thấy cửa không khóa, mà chỉ là khép hở. Tôi đưa tay đẩy ra nhưng không đẩy được. Thấy lạ, tôi nhìn kỹ thì phát hiện ra khe cửa có nhét một miếng rẻ lau to. Chính miếng rẻ đó đã kẹt vào giữa cánh cửa với khung cửa, khiến cho cánh cửa rất chặt. Khi tôi chú ý đến chi tiết đó, tôi chợt thấy lòng đau thắt lại. Tôi đã hiểu ra tại sao mấy ngày nay Trần Diễn thường xuyên ra ngoài không về. mà không có ai ở ngoài nghe thấy tiếng kêu khóc của bọn trẻ. Vì Tần Niên đã dùng rẻ chèn làm cho cửa phòng ngủ kẹt chặt, khiến hai đứa trẻ không thể nào ra khỏi phòng ngủ được. Chúng chỉ có thể kêu khóc đập cửa trong phòng ngủ. Và những tiếng kêu khóc ấy không thể nào vượt qua phòng ngủ và lọt ra bên ngoài được. Khi La Phi nói ra sự thật tẫn khốc đó, lòng anh cũng đau thắt, anh không nén được hỏi dò Nhưng tại sao cô ta lại làm như vậy? Vì cô ta không muốn bọn trẻ chạy ra ngoài, cũng không muốn người khác nghe thấy tiếng kêu gào của bọn trẻ. Cô ta cảm thấy chuyện đó khiến mình rất mất mặt. Cô ta không bén mảng về nhà, làm thế chẳng phải là cố ý dồn bọn trẻ vào đường chết ư? Có thể lúc ra khỏi cửa, cô ta vẫn nghĩ là mình sẽ về nhà. Nhưng khi đã đi rồi, thì không kiểm được bản thân nữa. nhất là sau khi đã hít ma túy. La Phi lắc đầu, cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng anh biết, những chuyện đó chính là sự thật đã từng xảy ra. Rồi anh lại nghĩ đến, nơi anh đang ở đây chính là hiện trường xảy ra sự kiện đó. Điều đó khiến anh bất giác quay đầu lại, nhìn về phía phòng ngủ cách đó không xa. Cánh cửa đó vẫn khép hờ, và La Phi dường như mơ hồ nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập và tiếng kêu khóc thảm thiết. Anh thủ ánh mắt lại như chạy trốn, đồng thời khẽ nói: "Thảm quá." "Đúng vậy, rất thảm." Dương Hưng Xuân cũng nhắc lại, rồi trong hàng chục giây sau đó, anh ngồi yên bất động, giống như một bức tượng xuyên không. Cuối cùng, anh từ từ quay đầu lại, mắt cũng nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ, và ký ức của anh cũng theo đó bước vào nơi kiêng kỵ cuối cùng. dựa dắt sức đẩy cánh cửa kia. Tiếp đó nhìn thấy một thảm cảnh như dưới địa ngục. Đứa bé tên là Lý Mộng Kiều, đáng yêu xinh xắn ấy, lúc này đã nằm chết trên giường, trong tư thế vô cùng đáng sợ. Thân hình không còn nguyên vẹn của nó đã bắt đầu phân hủy và bốc ra mùi hôi thốt. Trở đến đây, Dương Hược Xuân đau khổ nhắm mắt lại, nhưng muốn cố thoát ra khỏi đoạn ký ức đó. La Phi im lặng chờ đợi trong giây lát, sau đó hỏi: Thế còn Lý Mộng Nam thì sao? Dương Hưng Xuân mở mắt nhìn La Phi. Lý Mộng Nam có lẽ anh đã biết rồi. Nó đã may mắn sống sót. Hơi ngừng một chút, Dương Hưng Xuân bổ sung: Khi tôi vào nhà, đứa bé đó đang nằm bên cửa phòng ngủ, thoi thóp mê man. Tôi đoán nó đã cố sức mở cửa phòng ngủ để chạy ra ngoài. Nhưng cánh cửa đó đến cả người lớn đẩy từ bên ngoài cũng gần mất sức. Nó làm sao có thể kéo ra được từ bên trong? Lý Mộng Nam dù sao cũng lớn hơn Lý Mộng Kiểu 3 tuổi, đã tương đối có khả năng hành động độc lập. Còn Trần Niên trước khi ra khỏi nhà cũng đã để lại một ít đồ ăn và nước uống, nên Lý Mộng Nam mới có thể sống sót trong bi kịch đó. Nhưng còn một tình tiết, tại sao Dương Hưng Xuân từ đầu đến giờ không nhắc đến, La Phi đành chủ động hỏi. Thế còn Hắc Oa? Hắc Oa nào? Dương Hưng Xuân có vẻ không hiểu La Phi đang nói gì. Nhà Tần Niên nuôi một con chó. Anh không thấy nó ở hiện trường sao? Anh nói đến con chó đen đen đó chứ gì? Tôi biết rồi. Đó là con chó mà Trần Yến mang về từ đầu tháng 5. Tên nó là Hắc Oa. Thực ra tôi không ủng hộ lắm việc bọn họ nuôi chó. Nhưng Lý Mộng Nam hình như rất thích. Tôi thấy con bé chơi với con chó rất vui nên cũng đồng ý. Bây giờ nghĩ lại thì thấy đó là một sai lầm. Nếu như không có con chó đó thì Kiều Kiều cũng không đến nỗi bi thảm như vậy. Sao thế? Có một số chi tiết tôi vốn không định nói. Nhưng nếu anh đã hỏi Dương Hương Xuân do dự một lát cuối cùng cũng nói ra. Khi tôi vào phòng ngủ thì con chó đó dường như đang ăn thi thể của Kiều Kiều. Thì ra lại như vậy. La Phi hít một hơi sâu. Thảo nào Dương Hương Xuân đã dùng mấy từ không còn nguyên vẹn để nói về thân thể của cô bé. Thảo nào mà hai chữ H-O-A trở thành ác mộng trong ký ức của Lý Mộng Nam. Bây giờ thì anh đã có thể hiểu tâm trạng của tôi rồi chứ? Thì tôi bước vào căn nhà này lần đầu. Kiều Kiều đã dùng đôi bàn tay bé nhỏ của nó nắm chặt lấy tay tôi, như thể tôi trở thành chúa cứu thế của nó. Nhưng cuối cùng, tôi đã không thể cứu được nó. Sau đó, khi tôi ôm xác của nó đi, Tôi nhớ cảm giác đó. Nhẹ bẫng, hầu như không có trọng lượng. Nhưng nó đã từng là một sinh mệnh. Cô bé đã thật sự tồn tại trong thế giới này. Tất cả mọi thứ của cô bé đã bị chôn vùi trong căn nhà này. Dương Hưng Xuân nói với vẻ hết sức đau lòng, cuối cùng, anh ta giơ tay chỉ không gian xung quanh, nhìn La Phi và nói: Anh nói đi. Đây có đúng là một nấm mồ không? Đối với gia đình Tần Yến mà nói thì là đúng. Nhưng với anh thì tại sao lại như vậy? Lạc Phi nhìn vào mắt Dương Hưng Xuân. Câu chuyện của anh có phải mấy chị kể một nửa không? Dương Hưng Xuân hút nốt màu thuốc cuối cùng. Vẻ mặt anh dần dần thay đổi. Vẻ đau buồn lúc trước tan biến. Thay vào đó là vẻ kiên quyết và cương nghĩ. anh ấn đầu thuốc súng bạc, rủi tắt lửa. Lúc này, đột nhiên anh cất tiếng cười rồi hỏi lại La Phi. <cười> Thật ra anh đang thấy hứng thú với nửa câu chuyện khác. Đúng không? Hôm đó, tôi đẩy cửa phòng ngủ bước vào ngôi nhà này. Trong nhà có hai đứa trẻ. Lý Mộng Kiều đã chết. Lý Mộng Nam vẫn còn sống. Đưa bé đá chết tất nhiên rất thảm. Còn đứa còn sống thì sao? Cũng chưa hẳn đã hạnh phúc. Dương Hưng Xuân nhấc chén trà lên, uống ngụ ngực mấy ngụm. Chén trà đó đã nguội, nhưng anh ta vẫn uống một mạch. Có lẽ anh ta không cố ý thưởng thức hương vị của nó, mà chỉ vì nó nhiều nên cần phải uống cho đỡ khát. Là vì hiểu ý của đối phương, anh cũng gật đầu đáp. Còn nhỏ mà đã gặp phải nhiều chuyện như thế, chắc chắn là sẽ gây ra vết thương tâm lý nghiêm trọng cho Lý Mộng Nam. Ảnh hưởng của vết thương đó e rằng đến hết đời cũng không tan biến hết được. Dương Hưng Xuân ngừng lại một chút rồi nói: "16 năm trước, chính tôi là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của sự ảnh hưởng đó." Thế sao? Dương Hưng Xuân nói chi tiết hơn. Sau khi sự việc đó xảy ra, cảnh sát nhanh chóng bắt Tần Niên. Cô ta đã bị sở 10 năm tù giam về tội sai lầm dẫn đến chết người. Khi Tần Niên bị bắt, Lý Quân vẫn chưa ra tù. Thế là nhiệm vụ chăm sóc Lý Mộng Nam lại rơi xuống đầu tôi. Chắc hẳn anh sẽ lấy làm lạ. Trước đó sao lại giao cho tôi? Đúng vậy, Ta có bé Lý Mộng Nam cho tôi chăm sóc, đúng là không được thích hợp. Thật ra lúc đầu, tổ dân phố cũng lĩnh tìm một đồng chí nữ, nhưng Lý Mộng Nam lại cứ theo tôi. Chỉ cần tôi rời đi là cô bé lại khóc ầm lên. Nghĩ đến việc cô bé đã chịu cú sốc quá lớn như vậy, tinh thần vẫn chưa ổn định, nên mọi người không dám ép cô bé, lạt phỉ xem vào. Tại sao Lý Mộng Nam lại theo anh như vậy? Vì cô bé biết tôi là người cứu nó Dương Hực Xuân nhỏ mắt Một lần nữa lại chìm vào ký ức Hôm đó Thì tôi đến hiện trường Tôi phát hiện ra là Lý Mộng Nam vẫn còn thở Tôi vội gọi xe cấp cứu Rồi ôm nó chạy xuống tầng Thì ra đến ngoài tòa nhà Có lẽ bị ánh mặt trời chiếu vào Nên cô bé đã tỉnh lạc Nó mở mắt nhìn tôi một cái Mãi mãi ơi Tôi cũng không thể quên ánh mắt ấy. Nó chứa đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khi ánh mắt đó nhìn vào tôi. Nó giống như những chiếc gai sắt móc vào trái tim tôi vậy, khiến tôi đau đớn vô cùng. Tôi không biết phải đối diện với ánh mắt đó như thế nào, chỉ còn biết ôm nó thật chặt rồi cốa ân ủi nó. "Chú đã đến đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi." nó ký già thì cũng lạ, mặc dù Lý Mộc Nam còn nhỏ lại đang yếu ớt như vậy, nhưng nó hiểu lời nói của tôi. Tôi thấy rõ sự thay đổi trên mặt của nó. Nó đưa tay nắm chặt lấy áo tôi, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Đôi môi của nó không còn mím chặt như lúc trước nữa, mà có một vẻ rất an toàn, rất vừa lòng. Tôi tin là mấy giây ngắn ngủi đó đã khiến Lý Mộc Nam nhớ rõ Tôi. Cho nên nó mới không chịu rời tôi ra. La Phi gật đầu, tỏ ý hiểu tình cảnh đó. Có điều, anh vẫn thấy thắc mắc. Cho dù thế nào thì việc để cho một người đàn ông đơn thân như anh chăm sóc một đứa bé gái nhỏ như vậy cũng vẫn không tiện lắm, đúng không? Dương Hưng Xuân nói bằng giọng nhắc nhở. Tôi cũng không hoàn toàn là đơn thân. Anh quên rồi à? Tôi có một vị hôn thê. Lúc đó chúng tôi đã sống chung rồi. Sau khi xảy ra chuyện đó, tôi và vị hôn thê bàn với nhau. Cô ấy cũng thấy cô bé đó thật đáng thương, nên đồng ý giúp tôi chăm sóc nó. Như thế chẳng phải là thiện hơn rồi sao? Vì vậy mà cuối cùng, nhiệm vụ đó vẫn giao cho tôi. Dương Hưng Xuân một lần nữa, lại nhắc đến vị hôn thê. Từ giọng nói thì thấy, Anh luôn giữ một tình cảm tốt đối với cô ấy, là vì rất muốn biết tại sao cuối cùng căn nhà này đã phá tan cuộc sống giữa Dương Hưng Xuân và người yêu, nhưng anh cũng không muốn phá vỡ mạch của câu chuyện, do vậy anh kiềm lại không hỏi mà quay trở lại vấn đề hiện tại. Vừa rồi anh nói, chính anh là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại vết thương tâm lý của Lý Mộng Nam. Vậy cụ thể có những biểu hiện gì? Dương Hưng Xuân đáp, Nó trở nên chầm lặng, hầu như không bao giờ chủ động nói chuyện với người khác. Tính cách của nó cũng khác hẳn với những đứa trẻ khác, rất nhút nhát và nhạy cảm. Ngoài ra còn một điểm rất lạ nữa, là nó không bao giờ dám ở một mình trong nhà. La Phi gật đầu chậm sái nói. Chứng sợ hái không gian đóng kín. Việc trải qua cảnh ngộ bi thảm đó, chắc đã trở thành ác mộng không thể nào quên trong suốt cuộc đời nó rồi. Chuyện này cũng khó nói. Dương Hưng Xuân nhìn La Phi nói nước đôi. Thực ra chuyện này vừa khó quên, lại cũng dễ quên. Sao vậy? La Phi nhú mảnh, tỏ vẻ không hiểu lắm. Sau khi đứa bé đó được tôi cứu ra, nó hôn mê suốt hai đêm một ngày ở bệnh viện. Mãi đến buổi sáng ngày thứ ba mới tỉnh lại. Và sau khi tỉnh lại, thì dường như quên hết những điều đã trải qua. Thật à? Lúc đó sự việc này đã được lập thành chuyên án hình sự rồi. Nên chờ khi Lý Mộng Nam tỉnh lại, người của đội cảnh sát hình sự lập tức đến ghi lại lời khai của nó. Nhưng khi hỏi đến chuyện xảy ra trong mấy ngày đó thì cô bé không nhớ được gì. Dương Hưng Xuân ngừng một lát rồi bổ sung, lúc đó mắt của nó rất hoang mang. Đúng là không nhớ thật chứ không phải cố tình lẩn tránh. La Phi lại đưa ra tử chuyên môn, sau đó hỏi với vẻ kiềm chứng. Chứng mất trí nhớ vì nguyên nhân tâm lý. Kiểu mất trí nhớ này có lẽ là có lựa chọn nhỉ. Đúng vậy. Cô bé chỉ quên những chuyện bị khóa trong nhà, còn những chuyện khác thì vẫn nhớ. Ký ức đó tồn tại trong tiềm thức của cô bé chứ không mất đi. Vì vậy Cô bé mê mắc chứng hoàng sợ không gian đóng kín. Đúng. Dương Hưng Xuân đưa ngón tay tỏ ý rất tán thạch. Tôi nói rằng vừa khó quên lại vừa dễ quên là với cái ý đó. Là phải phân tích thêm. Cô bé đã che giấu những ký ức đau khổ. Chỉ duy nhất ấn tượng về anh là sâu. Chính anh đã cứu cô bé khỏi cảnh tuyệt vọng và cô bé đã gửi gắm cảm giác an toàn vào anh. Vì vậy mới nói tôi chính là người thích hợp nhất để chăm sóc cô bé. Ừ. Lúc đó mọi người sống cùng tốt chứ? Không phải là tốt mà là rất tốt. Cô bé rất nghe lời tôi. Giống như anh nói, tôi có thể mang lại cảm giác an toàn. Là phỉ đoán. Họ đã tìm một nơi ở khác à? Ừ. thêm một căn nhà mấy bằng ở khu cũ. Có tới mấy gia đình chung một cái sân ấy, rẻ mà. Vì vậy mà anh đã mua lại căn nhà này. Dương Hưng Xuân thở ra một hơi, cười đau khổ. Tôi không mua thì ai dám mua. Lúc đó Lý Quân vừa mới ra tù, một mình nuôi con, chắc chắn là rất khó khăn. Tôi vừa không thấy yên tâm, lại cũng thấy nhớ con bé. nên thưởng xuyên đến tham. Có một lần, Lý Quân bảo tôi, tôi muốn bán căn nhà để có chút tiền cho cuộc sống đỡ khó khăn. Tôi nhờ người hỏi tham một lượt, căn nhà này không có ai dám mua. Lạc Phỉ lặng lẽ gật đầu, căn nhà này từng xảy ra việc bi thảm như vậy, rõ ràng là một nơi ở dữ, ai mà dám mua chứ. Dương Hưng Xuân tiếp tục nói. Lúc đó chẳng phải là tôi chuẩn bị cưới vợ sao? Trong tay có tiền dùng để chuẩn bị mua nhà. Thấy tình hình đó, tôi liền nghĩ, thôi được rồi, thế thì mình mua căn nhà đó vậy. Lạc phỉ nhíu mày. Chuyện này vị hôn thê của anh cũng đồng ý sao? Dương Hưng Xuân rất thẳng thắn. Tất nhiên là không đồng ý rồi, anh nghĩ xem, có người phụ nữ nào lại muốn mua một căn nhà dữ cho rồi người phụ nữ có hiểu biết đến mấy cũng không thể chấp nhận được. Nhưng tôi vốn là một người rất cố chấp. Chỉ cần tôi thấy được thì không ai có thể làm tôi thay đổi ý kiến. Chính là vì chuyện này, chúng tôi đã cãi nhau một trận lớn. Là phỉ đoán. Hai người đã vì chuyện đó mà chia tay sao? Trước đó, Dương Hưng Xuân đã nói rằng căn nhà này là nấm mộ của hai gia đình, nên ảnh mới hỏi như vậy. Dương Hưng Xuân lắc đầu không đến mức ấy. Mặc dù vị hôn thê không đồng ý cho tôi mua căn nhà này, nhưng cô ấy cũng hiểu cho lòng tôi. Cũng vẫn là vì cô bé ấy. Đó là vào cuối tháng 8, Lý Quân hết tiền. Lý Mộng Nam không đi mấu giáo được nữa. Cô ấy biết chuyện này cũng rất sốt ruột. Tôi giới thiệu cô ấy. Đó là một người lương thiện ăn vào máu. Cãi nhau thì mặc cãi nhau, phụ nữ mà. Vì cần sau đó dỗ một chút là ổn thôi. Nếu nói rằng vì căn nhà này mà cô ấy bỏ tôi thì không phải. Về giá cả thì hẳn căn nhà này sẽ rẻ hơn chứ. Không rẻ hơn bao nhiêu. Dương Hưng Xuân rũi tàn thuốc, nói với vẻ kiêu hãnh. Tôi không muốn lợi dụng sự khó khăn của người khác. Hơn nữa, chúng ta là cảnh sát, vốn cũng không tính toán nhiều. Lúc đó tôi đã trả 120 ngàn tệ. 16 năm trước mà trả hết một lần. Trả hết một lần sao? Như thế thì không thỏa đáng lắm." Dương Hưng Xuân ừ một tiếng. "Tôi biết anh muốn nói gì, lại bị anh nói trúng rồi. Tôi nên giữ khoản tiền đó trong tay, chia làm mấy lần để trả, giống như kiểu cấp tiền trợ cấp cho Tần Diên lúc trước." Đáng tiếc là lúc đó tôi rất muốn cải thiện cuộc sống của hai cha con họ. Hơn nữa tôi cảm thấy, dù sao Lý Quân cũng là một người đàn ông, cũng có tinh thần trách nhiệm, nên đã không cân nhắc nhiều. Bây giờ nghĩ lại, với một người dùng ma túy, trong tay lại có 120 ngàn tệ thì chuyện này đúng là không tin tưởng được. Sau đó thì thế nào? Sau đó, sau đó tôi bị anh ta hành cho một trận. Dương Hưng Xuân đưa tay lên gãi gãi ra đầu. nói bằng giọng tự chế nhạo. Tôi nhớ hồi đó cứ vào mỗi cuối tuần, tôi lại đến thăm Lý Mộc Nam, mang theo cho nó ít đồ chơi hay quà vặt gì đó. Lúc mới đầu, thực sự không phát hiện ra điều gì không ổn. Căn nhà mái bằng đó tuy hơi cũ, nhưng đồ đạc trong nhà rất đầy đủ. Tôi cảm thấy cuộc sống của hai cha con không có vấn đề gì. Lý Quân nói muốn tìm một công việc Mọi việc đều tốt đẹp. Tinh thần của Lý Mộc Nam cũng ổn. Có lần tôi đến vừa đúng lúc Lý Quân mua cho nó bộ quần áo mới. Nó mặc vào trông rất xinh và còn múa một bài mới học được ở lớp múa giáo nữa. Anh thấy đấy, rất ok. Nhưng thực tế có vấn đề sao? Dương Hưng Xuân kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, nói bằng ngữ điệu nhấn mạnh. Có vấn đề rất lớn. Lạp phỉ chăm chú nhìn, vẽ chờ đợi. Dương Hưng Xuân giít một hơi thuốc, nói tiếp. Thì tôi phát hiện ra là lúc đã gần đến mùa đông. Cuối tuần đó tôi đến thăm con bé như thường lệ. Vào đến cửa, tôi nhìn thấy Lý Mộng Nam ngồi ở góc tường trong cùng, vẽ đờ đẫn. Tôi gọi mấy tiếng, toàn thân nó run bật lên, như thấy gặp chuyện rất đáng sợ. Tôi bước tới hỏi con bé tại sao. Con bé vẫn không nói gì mà chỉ chảy nước mắt. Tôi cảm thấy có chuyện không ổn. Bẻ đi tìm Lý Quân. Lúc đó Lý Quân đang hút thuốc ở ngoài nhà. Tôi hỏi anh ta con bé bị sao vậy? Hình như nó đang sợ chuyện gì đó. Lý Quân giải thích với tôi nói rằng tối hôm qua anh ta làm ca đêm. Lúc đi đã khóa cửa nhà lại. Đến nửa đêm Lý Mộng Nam tỉnh dậy. Bản mở cửa sổ treo ra khỏi nhà. Trên người nó chỉ mặc một chiếc áo cánh mỏng và đứng ngoài sân suốt hai tiếng đồng hồ. Tôi nghe vậy thì thấy rất lo. Tôi nói, anh không biết con bé đã phải chịu đựng những gì rồi à? Sao vẫn nhốt nó một mình trong nhà? Lý Quân bèn kể khổ, nói rằng chẳng còn cách nào. Vì tôi là người từng có tiền án ngồi tù, công việc thì khó kiếm, chỉ có thể đi làm bán đêm. Anh nghĩ xem Tôi thì phải đi làm, đêm hôm chỉ có một mình con bé ở nhà, không khóa cửa thì có yên tâm được không? Lời nói của anh ta đúng là cũng có lý. Thế là tôi bèn nói là sẽ giúp anh ta tìm một công việc vào ban ngày. Nhưng Lý Quan không có gì là hào hứng, nói nào là làm thế thì phiền anh quá, nào là con bé không thể cứ như thế mãi, cần phải rèn luyện dần dần, nhát gan nữa. Anh biết đấy, cô bé ấy đã quên đoạn ký ức đáng sợ đó. nhưng kiểu dẻn luyện này chẳng phải lại đẩy cô bé trở lại vực sâu đau khổ sao? Có điều, những điều đó không phải là trọng tâm của sự việc. Trọng tâm nằm ở chiếc đồng hồ đeo tay. Đồng hồ đeo tay sao? La Phi có vẻ không hiểu đầu đuôi, chủ đề câu chuyện hình như bị chuyển đổi quá nhanh. Trong lúc nói chuyện với Lý Quân, tôi nhìn thấy anh ta đeo một chiếc đồng hồ Dương Hưng Xuân vừa nói, vừa giơ tay trái lên, dùng ngón tay của bàn tay phải chỉ vào chỗ đeo đồng hồ trên cổ tay. Chính là chiếc đồng hồ đó đã khiến tôi nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề. La Phi xòe bàn tay, vẻ hoang mang. Tôi không hiểu. Dương Hưng Xuân mỉm cười, bắt đầu giải thích. Thời gian tôi và Lý Quên nói chuyện là chiều ngày thứ bảy. Trong khi đó, buổi sáng ngày hôm đó, tôi vừa nhận được nhiệm vụ phối hợp điều tra về vụ án trộm cắp liên tiếp xảy ra trên địa bàn Cao Lĩnh. Thủ phạm nhân lúc đêm tối tráo tưởng vào nhà dân để lấy cắp đồ. Trong tâm trong thông báo phối hợp điều tra có nhắc đến một số đồ vật bị lấy cắp, trong đó có một chiếc đồng hồ nam nhãn hiệu Thiên Hoa. Lạp phỉ nhíu mắt. Là chiếc đồng hồ Lý Quân đeo trên tay sao? đồng thề. Dương Hưng Xuân tựa người vào lưng ghế, phân tích bằng những suy nghĩ có sẵn. Từ trước đến lúc đó, Lý Quân chưa bao giờ đeo đồng hồ. Tại sao bây giờ lại đeo? Chiếc đồng hồ đó cũng mang nhãn hiệu Thiên Hoa. Hơn nữa, nhìn thì thấy là không còn mới. Điều này khiến cho tôi rất nghi ngờ. Thế là tôi bèn hỏi thăm dò, "Này, vừa mới mua đồng hồ à?" Lý Quân sững người, sau đó vội trả lời đúng, tôi làm đêm. Có chiếc đồng hồ thì sẽ tiện để xem thời gian. Tôi lại hỏi, bao nhiêu tiền vậy? Lý Quân ấp úng, một lúc rồi mới trả lời cho qua chuyện. À, mua lại của bạn Hàn dùng rồi. Chẳng đáng bao nhiêu tiền. Hỏi hai câu ấy xong, tôi đã rõ. Chiếc đồng hồ đó chắc chắn là đồ không sạch rồi. La Phi gật đầu đồng ý. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng từ những lời kể của Dương Hưng Xuân thì thấy phản ứng của Lý Quân đúng là rất phù hợp với đặc trưng tâm lý của người có tật giật mình. Dương Hưng Xuân cười lạnh lùng tổng kết. <cười> Cái gọi là làm đêm của anh ta thì ra là đi ra ngoài ăn trộm là phi đoán. Nói như vậy, lúc đó anh ta đã tiêu hết số tiền bán nhà rồi. Dương Hưng Xuân ừ một tiếng. Ừ, sau đó tôi tìm người và điều tra riêng về anh ta thì mới biết. Lý Quân không chỉ sử dụng ma túy, mà còn đánh bạc nữa. Tiền bán nhà chỉ trong có mấy tháng đã hết sạch rồi. Người đáng thương thì cũng có chỗ đáng ghét. La Phi bình luận một câu, sau đó nhìn Dương Hương Xuân hỏi. Chắc anh thất vọng về anh ta lắm, đúng không? Dương Hương Xuân lúc lắc cái đầu đáp. từ trước đến lúc đó, tôi chưa bao giờ hy vọng ở anh ta, thì có gì phải thất vọng? Chỉ là tôi lo cho Lý Mộng Nam thôi. Anh lo Lý Quân không có khả năng chăm sóc cho nó sao? Kinh tế chỉ là một mặt. Dương Hưng Xuân xoay xoay điếu thuốc đã hút hết một nửa trong tay. Điều tôi lo hơn cả là Lý Quân có thể đánh thức cơn ác mộng của Lý Mộng Nam. Lý Mộng Nam đã quên chuyện bị nhốt trong nhà rồi. Vừa rồi anh cũng đã nói, đó là một kiểu tự vệ xuất phát từ góc độ đó. Tôi mong muốn cô bé mãi mãi cũng không khôi phục lại trí nhớ về nó. Nhưng còn Lý Quân thì sao? Anh ta đã lại nhốt nó ở trong nhà một mình, lại còn tìm cho hành động vô trách nhiệm ấy một lý do rất đảng khoa, nói nào là rèn luyện dần dần. Như thế chẳng phải rất vô trách nhiệm sao? Anh ta hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của cô bé. Dương Hưng Xuân càng nói càng kích động. Anh đập tay xuống bàn phấn nộ. Anh nói xem. Đối với loại người như vậy. Làm sao tôi yên tâm giao cô bé cho anh ta? Lạp phỉ đưa ra đề nghị. Vậy thì anh có thể tạm giam anh ta. Chẳng phải anh ta lấy trộm đồ sao? Đưa anh ta về chạy giam. Sau đó anh có thể tiếp tục chăm sóc Lý Mộng Nam. Đó cũng là một cách. Nhưng đó chỉ là chữa ngọn, chứ không chữa được tận gốc. Đối với những vụ án trộm cắp tài sản, giá trị tài sản không lớn thì dù có bắt cũng chỉ giam nửa năm. Đến lúc ra trại, chẳng phải lại giao lại cô bé cho anh ta sao? Cứ ra ra vào vào bảo như vậy, không giải quyết được vấn đề thực tế, chỉ tội cho cô bé mà thôi. Ừm. La Phi uống một ngụm trà, nhìn đối phương. Vậy anh muốn làm thế nào? Dương Hưng Xuân trở bàn tay, ngửa lòng bàn tay lên trên nói. Lúc đó tôi đã đề nghị làm cho Lý Quân từ bỏ quyền nuôi dưỡng Lý Mộc Nam. Như thế thì không được. Cho dù Lý Quân đồng ý cũng không hợp pháp. Dù sao cũng là cha đẻ, nếu từ bỏ việc chăm sóc con cái thì sẽ phạm vào tội trong luật hình sự. Dương Hưng Xuân lại nói hợp pháp chứ. Anh có biết không? Lý Quân thực ra không phải là cha đẻ của Lý Mộc Nam. Đúng rồi, tôi đã nghe qua về chuyện này. Vì vậy, tôi mới đưa ra đề nghị đó. Chuyện đó không những hợp pháp, thậm chí còn hợp lý nữa. Nhưng đáng giận thay, Lý Quân không đồng ý. Anh ta còn cãi nhau với tôi, nói rằng Lý Mộc Nam là người thân duy nhất của mình. Đừng ai nghĩ đến việc cướp nó đi. Nếu anh ta đã không phải là cha đẻ của đứa bé, lại không thực hiện tốt nghĩa vụ chăm sóc nó, vậy có thể can thiệp bằng hành chính tước quyền giám hộ của anh ta không? Bốn là có thể được. Vì Lý Mộng Nam vẫn chưa được nhập khẩu. Dỡ cô bé và Lý Quân không tồn tại quan hệ cha con về mặt pháp luật. Nhưng trước đó, vì cô bé phải đi học mẫu giáo, nên tổ dân phố và đồn cảnh sát đã chiếu cố nhập hộ khẩu cho nó. Như vậy, về mặt luật pháp đã thừa nhận Lý Quân là cha của Lý Mộc Nam. Nếu muốn chứng minh là không phải thì phải làm giám định cho hai cha con. Và giám định này không thể bắt ép Lý Quân làm được. Cho nên chỉ cần Lý Quân không chịu từ bỏ Lý Mộc Nam thì chuyện này chẳng có cách nào làm được. La Phi nhìn Dương Hưng Xuân với vẻ suy nghĩ Vì thế anh đang nghĩ ra cách khác à?" Đồng thề. Dương Hưng Xuân lấy chén trà, đổ một ít nước trà vào chiếc bát trống bên cạnh, sau đó dụi điếu thuốc vẫn chưa cháy hết vào trong bát. Sau một tiếng khẽ, mầu thuốc hoàn toàn tắt ngập. Dương Hưng Xuân mỉm cười, ngẩng đầu lên, nói với vẻ rầu rầu. "Đó là một biện pháp tốt. Có thể giải quyết triệt để vấn đề." Một làn hơi lạnh vô hình tràn đến. Khiến La Phi im lặng không nói. Dương Hưng Xuân bắt đầu kể về cái gọi là biện pháp tốt. Tôi rời khỏi nhà Lý Quân. Tôi không vạch tội anh ta là một tên ăn trộm, vì tôi không muốn làm anh ta kinh động. Sau đó tôi về đồn, chủ động đề xuất làm thêm ca đêm, phụ trách việc tuần tra trong khu vực. Đó là một công việc vất vả, bình thường mấy ai muốn làm. Đồn trưởng rất mừng khan tôi một hồi, bảo tôi tích cực phấn đấu. Những người trẻ tuổi nên làm như tôi. Thế là tôi tới phòng thiết bị lính một khẩu súng ngắn, bắt đầu đi tuần từ tối hôm đó. Nói là đi tuần, thực ra tôi không tới những nơi khác mà chỉ chốt ở ngoài sân nhà Lý Quân. Anh ta đã hết tiền, bây giờ muốn hút ma túy và muốn đánh bạc. Nếu không ra ngoài ăn trộm thì còn làm thế nào? Tôi chờ như vậy trong 3 ngày. Quả nhiên là đã chờ được. Hơn 12 giờ đêm hôm đó, Lý Quân ra khỏi nhà một mình. Anh ta lấm la lếm lét, đội một chiếc mũ lưới trai to. Nhìn thì biết ngay là sẽ đi làm việc không tốt. Tôi lẳng lẽ đi theo sau anh ta đến một khu khác gần đó. Lý Quân đi một vòng và tìm được một mục tiêu ra tay. Đó là một ngôi nhà hai tầng, có cửa sổ ban công không đóng. Dưới tầng 1, có lắp đặt cửa phòng trống trộm ban công. Lý Quân đeo lên tầng 2 bằng cửa sổ trống trộm. Tôi nhìn chắc chắn, rồi bèn chuyển sang một con ngó bên cạnh nhà. Sau khi lấy được đồ mà muốn chạy, thì con ngó đó là lối thoát duy nhất mà nhất định Lý Quân phải đi qua. Tôi chờ không lâu thì nghe thấy tiếng chân chạy từ xa đến gần. Biết là Lý Quân đã đến. Đúng lúc vanh tà rẽ vào ngó, Tôi bèn quật ngã anh ta từ phía sau. Lý Quân không chút đề phòng, lại cũng không dám kêu, nên chỉ còn biết giãy giụa mấy cái. Tôi quật hai tay anh ta ra sau tra vào cổ, đồng thời lên tiếng, "Cảnh sát đây, hãy ngoan ngoãn một chút." Lý Quân nghe thấy tiếng tôi, vội ngẹo đầu lại hỏi, "Anh Dương, có phải là anh không?" Tôi giả vờ hỏi lại. "Lý Quân sao?" anh ta bèn như chết đuối vớ được cộng rơm nói: "Anh Dương là tôi đây, anh hãy nhanh thả tôi đi." Tôi nói: "Như thế đâu được, tôi là cảnh sát." Nhưng nếu tôi lại vào tù thì con bé sẽ lại không có người chăm sóc. Tôi nghe vậy thì giả vờ do dự. Lý Quân lại lên tiếng van nỉ. Cuối cùng tôi nói: "Nếu thả anh ra ngay là không được." Ở ngã tư phía trước có một chiếc camera. Vừa rồi tôi đi theo anh, đều đã được camera ghi lại. Anh đội chiếc mũ lưới trai to thì không thấy mặt anh. Còn tôi lại mặc thường phục. Hình ảnh rất rõ. Nếu để anh đi mất thì tôi biết nói thế nào. Lý Quân cũng hiểu nên lập tức nói, "Phải làm thế nào anh nói đi." Tôi tháo còng ra, để Lý Quân đứng dậy rồi hỏi anh ta, "Anh có mang theo dao không?" Lý Quân lắc đầu nói không mang. Tôi nghĩ thầm, đúng là đồ nhát gan. Đi ra ngoài ăn trọ. mà không mang theo vũ khí. May mà tôi đã có chuẩn bị trước, nên lấy từ trong túi ra một con dao zip đưa cho anh ta. Con dao đó hồi ấy rất thịnh hành, là vũ khí mà bọn du côn thường mang theo mình. Sau đó tôi dẫn theo Lý Quân đi một đoạn, đến chỗ phía dưới của chiếc camera kia. Đầu của chiếc camera hướng ra ngoài khu, chỗ chúng tôi đứng không nằm trong phạm vi của nó. Nhưng nếu đi về phía trước mấy bước thì sẽ lập tức bị quậy. Lúc đó tôi nói với Lý Quân, "Hãy mở giao ra đâm tôi đi." Lý Quân giật mình sợ hãi, xua tay liếc liếc, "Anh Dương, anh đừng đùa nữa, tôi không dám đâm anh đâu." "Tôi bèn máng anh ta, anh không đâm thì làm sao tôi có thể tha cho anh đi?" Anh đâm một nhát rồi sau đó chạy về phía camera. Tôi đuổi theo mấy bước để camera quay được. Như vậy việc anh chạy trốn không phải là rất hợp tình hợp lý sao? Lý Quân nghe vậy cũng thấy dao động, nhưng vẫn không dám. Do dự hỏi: "Đâm thật à?" Tôi nói: "Vĩ lời, tất nhiên là đâm thật, đâm vào cạnh bụng, không chết được đâu." Lý Quân vì mong mau chóng được thoát thân nên nghiến răng cầm dao đâm thật. Tôi sợ anh ta run quá nên còn cố tình đưa người đón mũi dao. Kết quả là mũi dao đó đâm rất sâu. Anh nhìn xem, đây là vết sẹo ấy đây. Nói đến đây, Dương Hương Xuân vén vạt áo lên để lộ một vết sẹo ở bên trái bụng. Mấy ngày trước, La Phi cũng đã nhìn thấy vết sẹo này rồi. Nhưng anh không ngờ nguồn gốc của nó lại như vậy. Anh cũng không biết nên bình luận thế nào, đành mỉm cười ái ngại. Dương Hương Xuân tiếp tục kể. Anh ta đâm tôi xong, thì ngây người ra một lúc và hỏi. Anh Dương, anh không sao chứ? Tôi cáo, anh đúng là đồ ngu, vẫn còn chưa chạy đi. Còn chờ gì nữa? Lý Quân như sực tỉnh, vội quay người chạy. Tôi cố nén đau đuổi theo mấy bước, ước chừng đã đến phía dưới của chiếc camera rồi. Bạn lấy súng ngắn ra bắt đầu ngắm. Anh biết đấy, tôi rời quân ngũ về nên khả năng bắn súng không cần phải nói. Còn anh ta thì lại cứ chạy theo một đường thẳng, chẳng khác gì một chiếc bia sống. Tôi bắt đầu nổ súng. Lý Quân không kịp kêu lên tiếng nào, ngã lăn ngảy xuống. Câu chuyện khá kể xong, Dương Hưng Xuân trầm đếu thuốc thứ ba, khóe môi hiện lên nụ cười. La Phi nhìn Dương Hưng Xuân vẻ nghiêm nghị, hai người cứ nhìn nhau như thế trong im lặng. Một lát sau, La Phi trịnh trọng nhắc đối phương, "Cố nhiên là Lý Quân có sai, nhưng tội không đến mức phải chết. Anh làm vậy là cố ý giết người." Đồng thời Rồi của Lý Quân không đến mức phải chết. Tôi làm như vậy hoàn toàn vì đứa bé thôi. Dương Hưng Xuân chậm dãi giít thuốc. Dường như đó là một lý do vô cùng đầy đủ. Chỉ khi Lý Quân chết đi, thì Lý Mộng Nam mới có cơ hội được hưởng cuộc sống hoàn toàn mới. Một cuộc sống hoàn toàn mới sao? Anh đặt ra cho cô bé à? La Phi hỏi lại. Anh có quyền gì mà làm như vậy? tất nhiên là tôi có quyền. Dương Hưng Xuân đột nhiên vươn người về phía trước, mắt sáng quắc lên. Là tôi. Là tôi đã đưa con bé ra khỏi địa ngục. Chỉ có tôi mới biết nỗi đau khổ mà nó đã trải qua. Anh cần phải hiểu. Thì đứa bé đó dùng bàn tay bé nhỏ tóm lấy áo tôi. Thì nó từ từ nhắm mắt lại. Thì nó từ sợ hãi trở nên yên lòng. Thì nó thể hiện ra sự quyến luyến đã từng có với tôi. Bắt đầu từ giây phút ấy thì chúng tôi đã không thể nào chia cắt được. Tôi chính là người bảo vệ cho nó suốt cuộc đời này. Những lời đó được nói ra với vẻ chân thật và sâu sắc nên làm gì cũng khó mà nói lại được. Anh im lặng một hồi lâu rồi hỏi lại. Nếu đã như thế thì sao sau đó anh lại không nuôi nó? Dương Hưng Xuân nhìn La Phi chăm chú một hồi, cuối cùng thốt ra hai chữ: "Vì anh." "Vì tôi sao?" La Phi hoàn toàn không hiểu. 16 năm trước, anh còn công tác tại đồn Nam Minh Sơn, công việc cũng không có liên quan gì đến Dương Hưng Xuân. Dương Hưng Xuân nói: "Anh thực sự không hiểu sao?" La Phi lắc đầu. Dương Hưng Xuân thở dài nặng nề, vừa thất vọng Vừa buồn bã, sau đó khẽ nói. Vì tôi biết rằng, anh xe đến. La Phi đã hiểu, tử anh trong lời Dương Hưng Xuân, không phải là chỉ riêng La Phi. Anh ta muốn nói tới sự tôn nghiêm và chặt chẽ của pháp luật, lưới trời lồng lồng. Vì vậy, không phải là anh không muốn, mà là không dám sao? Đúng vậy, tôi không dám. Nếu nhà này cuối cùng sẽ bị hủy diệt thì cần gì phải để cho nó tồn tại? Nếu như tôi không phải là người cân nhắc đến hậu quả sau này thì giữa tôi và Tần Nghiên, Lý Quân có gì là khác nhau chứ? Vì vậy, tôi đã từ chối người yêu. Tôi nói lời chia tay với cô ấy, cảm giác đó vô cùng đau khổ. Cô ấy đau khổ, tôi còn đau khổ hơn. La Phi im lặng, cuối cùng anh đã hiểu, nhà thuộc về Dương Hưng Xuân đã bị hủy diệt như thế nào. Một lát sau, La Phỉ lại hỏi: Thế còn Lý Mộng Nam? Anh đã sắp đặt cuộc sống cho nó như thế nào? Tưởng ý ra một cách có thể làm cho nó hoàn toàn thoát khỏi ác mộng. Dương Hưng Xuân lại rít một hơi thuốc, điều chỉnh trạng thái một lúc rồi kể. Lúc đó Lý Quân đã chết, Tần Diễn thì còn phải tiếp tục cuộc sống trong tù 10 năm nữa. Lý Mộc Nam chỉ có thể coi là trẻ mồ côi để đưa vào cô nhi viện. Thủ tục giao nhận là do tôi làm. Nói ra thì cũng thật mày. Đúng ngày hôm đó, khu vực của tôi cũng có một đứa bé bị bỏ rơi. Đứa bé đó cũng chạc tuổi Lý Mộc Nam, tên thân mật là Nam Nam. Khi tôi và người quen nhắc đến Nam Nam thì thường Có người nghe thành Lý Mộc Nam. Vị tên của hai đứa đọc lên không có gì khác nhau. Điều này đã cho tôi một gợi ý rất hay. Dương Hưng Xuân ngừng một chút, như cố ý vọng vọ, vò, nhưng La Phỉ đã nhìn thấy trước điều đó, bèn xen vào. Anh đã tráo đổi thân phận của hai đứa sao? Dương Hưng Xuân thẳng thắn xòe bàn tay ra. Đúng vậy. Lúc đó cả hai đứa bé đều được đưa đến cổ nhi viện. Mọi thủ tục bàn giao với bên đó đều là do tôi làm. Tôi đã đổi hồ sơ của hai đứa. Lý Mộng Nam biến thành Nam Nam. Nam Nam biến thành Lý Mộng Nam. Như vậy, sẽ không có ai biết những điều kinh khủng mà Lý Mộng Nam đã trải qua. Khi tuyệt đối không có ai nhắc đến, thì cơn ác mộng mới thực sự được lãng quên. Một biện pháp rất hay. Đó có thể coi như là một sự dối lừa thiện trí. Có điều, Tần Niên cuối cùng cũng sẽ ra tù. Và sau khi ra tù, nhất định sẽ đi tìm con của mình. Dương Hưng Xuân cười hừ một tiếng lạnh lùng. Đúng vậy. Vì vậy, tôi cứ ở lại đồn Cao Lĩnh, không chấp nhận bất cứ sự điều động nào. Vì tôi phải tận tay bảo quản hồ sơ đưa vào quân y viện hồi đầu. Tôi đang chờ Tần Niên trở về. Cuộc chờ đợi ấy kéo dài 10 năm sao? Đúng vậy, 10 năm. Là để giết chết cô ta. Giết người hoàn toàn không phải là sự lựa chọn số 1 của tôi. Tôi cũng không phải là kẻ cuồng sát. Dương Hưng Xuân nhìn La Phi vẻ trách móc, nhưng muốn trách anh là đã hiểu lầm mình. Khi cô ta về, đối phương đã lập tức nghi ngờ là tôi nhặt. Nói đứa bé này chắc chắn không phải ruột thịt của cô ta. Tôi đã liệu hồ sơ năm đó. Thậm chí cô ta hỏi tôi, lúc đó có phải là có đứa bé và chúng tôi đã làm lẫn lộn không. Đã như vậy rồi, tôi chẳng còn cách nào khác. Nên nhớ lúc đó Lý Mộng Nam đã sống với thân phận nam nam được 10 năm rồi. Cô bé đã thoát hoàn toàn khỏi cuộc sống trong quá khứ. Tôi không thể để cho Tần Diên làm sáo trộn được. Vì vậy anh đã giết cô ta, còn cắt bỏ hai tay và đầu của cô ta. Dương Hưng Xuân rít một hơi thuốc giải đáp. Đó cũng chỉ là việc làm bất khả kháng. Tôi không thể để cho phía cảnh sát tra ra thân phận của người chết. Vậy thì anh đã đạt được mục đích của mình rồi. Vụ án xác phụ nữ không đầu 6 năm trước cho đến nay, phía cảnh sát tỉnh vẫn chưa điều tra ra nguồn gốc của cái xác. Lạp Phi hơi ngừng lại rồi nói tiếp. Nhưng phía tỉnh vẫn lưu giữ tài liệu xét nghiệm ADN của nạn nhân. chỉ cần đối chiếu với kết quả xét nghiệm ADN của Lý Mộng Nam thì nhân thân của xác phụ nữ không đầu sẽ được làm rõ. Các anh đã lấy máu của Lý Mộng Nam rồi sao? Đúng vậy. Kết quả đối chiếu sẽ có trong ngày mai, ngày kia thôi. Các anh đã nói với cô bé như thế nào? Dương Hưng Xuân liếm môi, vẻ hơi căng thẳng. Thì nói rằng chúng tôi đã giúp cô bé tìm cha mẹ đẻ. Cần phải có mẫu ADN của cô thì mới được xác nhận. Những chuyện khác không nói chứ. Không. Vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra chính sát. Những nội dung có liên quan đến vụ án đều thuộc cơ mật. Điều này hẳn anh cũng rõ rồi. Phải, tôi hiểu. <cười> Dương Hưng Xuân thở phào một hơi, La Phi nói bằng giọng nhắc nhở. Nhưng chỉ cần là sự thật chỉ sợ có ngày được vạch trần thôi. Dương Hưng Xuân nhìn La Phi chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên nói với ý tứ xa xôi. Nếu vụ án này mãi mãi cũng không điều tra ra thì sao? La Phi đáp với vẻ rất khoát. Không thể như vậy. Dương Hưng Xuân cười hì một tiếng. <cười> anh đúng là rất tự tin. Có điều, đúng là anh có cơ sở để tự tin. Nói thật lòng, hôm anh hẹn tôi đi ăn cơm rồi hỏi thăm về gia cảnh của Lưu Ninh Ninh. Kể từ lúc đó tôi đã có một linh cảm không lành. Tôi không ngờ anh lại đến nhanh như vậy. Xem ra biện pháp ứng phó của tôi trước mặt anh hoàn toàn không có hiệu quả. Biện pháp ứng phó sao? Ý anh muốn nói đến việc lấy trộm hồ sơ của Nam Nam trong cô nhi viện. Đúng thế. vì nhân thân của Lưu Ninh Ninh là giả mà. Nên hoàn toàn không qua nổi sự xem xét. Chắc chắn anh sẽ hoài nghi hồ sơ trong cô nhi viện có vấn đề và quay trở lại để xem xét hồ sơ là một việc rất có thể xảy ra. Nếu như anh đọc thấy năm đó có hai đứa bé gái đồng thời được đưa đến cô nhi viện và đều có tên thân mật là Nam Nam. Hơn nữa thủ tục đều là do tôi làm thì anh sẽ nghĩ gì? Vì vậy, tôi đã tới cô nhi viện ngay trong đêm và lấy hồ sơ của Nam Nam mang đi. Dương Hưng Xuân đưa tài búng tàn thuốc rồi hỏi lại. "Nhưng tôi đã giải quyết rất sạch sẽ, làm sao anh vẫn phát hiện ra?" La Phi kể lại chuyện mình đã phát hiện ra việc thiếu mất một bộ hồ sơ như thế nào, rồi sau đó phác họa lại chân dung dựa theo trí nhớ ra xảo hết một lượt. Dương Hưng Xuân nghe xong vô cùng kinh ngạc. Anh chỉ vô tình nhìn qua mà đã có thể dựa vào trí nhớ phác họa lại ảnh trong hồ sơ sao?" "Đúng vậy." Dương Hưng Xuân thán phục. <cười> "Vậy thì tôi thu anh cũng không oan." Lạp Phi khẽ mỉm cười nói tiếp. "Sau đó tôi nhờ đến nhà Thôi Miên, kế hoạch hồi ức của viện trưởng. Chúng tôi biết đứa bé bị mất hồ sơ tên là Nam Nam. Năm đó được đưa đến cô nhi viện cùng lúc với Lưu Ninh Ninh." Lúc đó bố của Nam Nam đã chết. Mẹ thì vẫn đang trong tù. Sau đó, Nam Nam được một cặp vợ chồng nhận nuôi và chuyển đến sinh sống ở trên tỉnh. Biết được tình hình đó, tôi lập tức liên tưởng đến vụ án xác phụ nữ không đầu. Nhiều năm qua, cảnh sát trên tỉnh vẫn đang điều tra thân nhân của xác người phụ nữ đó, nhưng không tìm được người phụ nữ nào có đặc điểm tương tự trong số những người bị mất tích. Tôi bèn suy đoán Nếu như xác chết đó là của một người phụ nữ chỉ có một mình. Vừa mãn hạn tù thì sao nhỉ? Người như vậy, cho dù có mất tích thì cũng không ai quan tâm. Suy đoán này sẽ giải thích tại sao hung thủ lại hủy hoại xác của nạn nhân. Rất rõ ràng. Mục đích của người ấy chính là muốn che giấu thân nhân của nạn nhân. Vì những người bị tù đều để lại hồ sơ có dấu vân tay. Vì vậy không những phải loại bỏ đầu mà còn phải loại bỏ cả hai tay nữa." Dương Hưng Xuân gật đầu nhận xét. "Hợp lý." La Phi tiếp tục nói, "Việc điều tra sau đó rất thuận lợi. Chúng tôi đã tra ra tên của nam nam là Lý Mộng Nam. Mẹ của cô là Trần Nghiên, đã mãn hạn và ra tù 6 năm trước. Sau đó thì không thấy tin tức gì. Và thời gian mà cô ta ra tù trùng với thời gian xảy ra vụ án xác phụ nữ không đồng." Điều thú vị hơn là bố của Lý Mộc Nam tên là Lý Quân. Người này cũng đã bị cảnh sát bắn chết khi đi ăn trộm đồ. Và người bắn chết anh ta chính là anh Dư Hưng Xuân. Tất cả mọi mảnh mối đều nhằm vào tôi. Các anh đã tra ra được là tôi, đã cháo thân phận của hai đứa bé và để che giấu bí mật đó. Tôi đã lần lượt giết chết vợ chồng Lý Quân và Tần Nghị. đúng là rất dễ nghĩ được như vậy. Nhưng lúc đó chỉ là không hiểu được vì sao anh lại làm như vậy. Bây giờ thì biết rồi chứ. La Phi gật đầu. Đều là vì cô bé ấy. Anh muốn thay đổi quỹ đạo của cuộc đời cô bé. được sự thông cảm của đối thủ Dương Hương Xuân nở nú cười an nổi anh ta tiếp tục giải thích đứa bé đó thật đáng thương nó đã đầu thai nhập đối với một đời người mà nói thì đó là sự bất hạnh lớn nhất là tôi đã tạo ra cơ hội tái sinh cho nó tôi sẽ bảo vệ cuộc sống mới của nó bằng mọi giả nói xong Dương Hương Xuân đưa điếu thuốc hút gần hết lên môi và dích liên tiếp La Phi chờ cho đối phương hút xong điếu thuốc thì hỏi tiếp. "Vậy còn Cao Vĩnh Tường? Cũng là anh giết sao?" Những chuyện lúc trước đều là những vụ án cũ, cái chết của Cao Vĩnh Tường mới là chuyện La Phi thực sự quan tâm lúc này. Dương Hưng Xuân hỏi với vẻ không giấu giếm. "Anh cảm thấy còn có thể làm gì được nữa." "Nói kỹ xem." Nếu muốn nói kỹ Thì phải kẻ bắt đầu từ 6 năm trước. Tại sao lại là thời điểm đó? Vì 6 năm trước tôi với cô bé đó mới liên lạc lại với nhau. Câu nói này khiến La Phi không khỏi ngạc nhiên. Không lẽ trước đó hai người không liên lạc gì sao? Không. Kể từ lúc tôi đưa cô bé đến cô nhi viện là không liên lạc nữa. Dương Hưng Xuân hơi ngừng một chút rồi giải thích Vì cô bé không còn là Lý Mộng Nam nữa mà là Nam Nam. Tôi không muốn để cho bất kỳ chuyện cũ nào làm ảnh hưởng đến cuộc sống mới của cô bé. Bản thân tôi cũng là một phần thuộc về quá khứ. "Là vì hiểu điều đó." anh hỏi thêm. "Vậy sự thay đổi 6 năm trước là do Tần Yến gây nên sao?" "Đúng vậy." Sau khi tôi giết Tần Yến xong, một dạo tôi đã rất lo lắng Nếu chẳng may cảnh sát tỉnh điều tra ra thân phận của nạn nhân, rồi theo đó điều tra tiếp thì chẳng mấy chốc mà tìm đến cô bé. Tôi phải có đề phòng trước tình huống đó. Thế là tôi tìm đến cô bé. Lúc đó nó đã có một nhân thân mới, tên là Lưu Ninh Ninh. Dù gì thì cũng đã 10 năm trôi qua rồi. Ký ức từ hồi 4 tuổi đã không còn tồn tại nữa. Tôi lại nói, tôi không phải là người sâu Cô bé đáp, "Cháu biết." Tôi hỏi, "Sao cháu lại biết? Trước đây chúng ta không quen nhau cơ mà." Cô bé nói, "Cháu vừa nhìn là biết." Khi cô bé nói những lời đó, mắt sáng long lanh, dường như có một tinh thần rất mạnh ẩn giấu trong đó, nhưng tôi không thể diễn đạt ra được. Có lẽ đó cũng là một cảm hứng tâm hồn, mặc dù đối phương không nói thẳng ra. nhưng là phi cảm nhận được ý tứ trong lời nói đó. Dương Hưng Xuân nói tiếp. Trước khi gặp mặt, tôi mua hai chiếc di động. Số di động đều là mới, không đăng ký tên thật. Tôi đưa một chiếc cho Lưu Ninh Ninh, còn chiếc kia thì giữ lại. Tôi nói với cô bé liên lạc với tôi qua chiếc di động đó. Đây là bí mật giữa hai chúng tôi, không được nói cho bất cứ ai biết. Lưu Ninh Ninh hỏi: Liên lạc gì cơ? Tôi nói, nếu sắp tới mà có người lạ tìm đến cháu, hỏi cháu những chuyện lạ lùng thì cháu hãy gọi cho chú. Khoảng một tuần sau đó, cô bé gọi điện đến hẹn gặp tôi. Lúc đó tôi đã giật mình, cứ tưởng rằng cảnh sát tỉnh đã điều tra ra. Nhưng khi gặp thì mới biết rằng chỉ là cô bé bị giáo viên phê bình, muốn gặp tôi để kể. Hôm đó Tôi đã ngồi ở góc sân thể thao, nghe cô bé kể các chuyện vặt về cuộc sống và học tập. Tôi không hề cảm thấy một chút phiền phức nào. Thậm chí từ đáy lòng còn cảm thấy vui. Vì tôi cảm thấy rất rõ sự tin cậy và dựa dẫm của cô bé đối với tôi. Cảm giác đó rõ ràng là sự tiếp tục nào đó của 10 năm trước. Tôi tin chắc là cô bé vẫn còn nhớ. Chỉ là bản thân cô bé không biết mà thôi. Sau đó cô bé còn gọi cho tôi mấy lần nữa. Chúng tôi đã gặp nhau, trò chuyện như những người bạn thân. Cảm giác đó rất tuyệt. Thậm chí tôi còn cảm thấy mình thực sự có một cô con gái. Nhưng tôi cũng ý thức được rằng tôi không được xen vào cuộc sống của cô bé quá nhiều. Vì tôi đến từ thế giới quá khứ của cô bé. Tình cảm giữa chúng tôi gần gũi quá. Sẽ có thể đánh thức những ký ức đã được bụi thời gian bao phủ. Vì vậy, tôi bắt đầu kiểm chế số lần gặp mặt cô bé. Tôi nói với cô bé, chỉ khi xảy ra tình huống vô cùng đặc biệt thì mới tìm cô bé. Sau đó, mỗi khi Lưu Ninh Ninh gọi điện đến, tôi đều hỏi rõ là chuyện gì. Có thể không cần gặp thì sẽ không gặp. Mấy lần như vậy, cô bé dần dần cũng điều chỉnh không còn gặp một vài chuyện lặt vặt là tìm đến tôi nữa. Tôi cảm thấy như vậy thì khá an toàn. Năm ngoái cô bé thi đỗ đại học, liên lạc giữa chúng tôi càng ít hơn. Cô bé cũng đã lớn rồi, đã có cuộc sống của mình. Tôi cũng thấy mừng cho cô bé. Nghe nói cô bé còn có cả bạn trai nữa. <cười> Con gái là như vậy, lớn rồi thì không giữ được nữa. Dương Hưng Xuân thốt ra những lời đó, giống như một người cha đang nói về đứa con gái yêu quý của mình. La Phi cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn, bèn hỏi bằng giọng dục dãng. Cái chết của Cao Vĩnh Tường rốt cuộc là như thế nào? Anh đừng vội. Tôi đang định nói đến đây. Dương Hưng Xuân nhìn La Phi một cái, vẻ không vừa lòng và tỏ ý đối trọng. Tiếp đó, anh ta lại châm một điếu thuốc, chậm rãi rít mấy hơi. Rồi mới tiếp tục kể. Chiều ngày hôm đó, đột nhiên tôi nhận được điện thoại của cô bé. Trước đó có tới mấy tháng cô bé không liên lạc với tôi. Tôi vừa nghe thì đã cảm thấy có chuyện không ổn. Vì không nghe thấy cô bé nói gì mà chỉ thấy tiếng khóc thôi. Tôi vội hỏi có chuyện gì. Tôi hỏi mấy lần, cuối cùng cô bé mới lên tiếng, nhưng chỉ lặp lại nói: "Lưu Ninh Ninh có chút vấn đề." Tốt nhất anh đến đây đi. Sau đó ông ta đọc địa chỉ cho tôi là khu nhà ở trường đại học Long Châu. Tôi không dám chậm trễ, lập tức chạy ngay đến đó. Đến nơi, nhìn thì thấy trong nhà có hai người, một là Lưu Ninh Ninh, còn người đàn ông kia là Cao Vĩnh Tường. Đầu tiên tôi hỏi cô bé có chuyện gì? Cô bé lắc đầu nói không nhớ gì cả, chỉ cảm thấy sợ. Tôi quay sang hỏi Cao Vĩnh Tường Không ngờ Cao Vĩnh Tưởng lại muốn hiểu rõ về thân phận của tôi. Tôi nói mình là bạn thân của cô bé. Sau đó chỉa tấm thẻ cảnh sát ra. Lúc đó Cao Vĩnh Tưởng mới kể lại sự việc cho tôi nghe. Thì ra ông ấy là nhà điều trị tâm lý của bệnh viện Đại học Long Châu. Mấy hôm trước, Lưu Ninh Ninh đến bệnh viện. Xin được giúp đỡ qua thăm khám ban đầu. Cao Vĩnh Tưởng chuẩn đoán cô bé mắc chứng sợ không gian nóng kín. Vì thế... Ông ấy đã bố trí một mật thất trong căn nhà đó, định bắt đầu chẩn trị cho Lưu Ninh Ninh bằng liệu pháp bạo phá. Không ngờ trong quá trình điều trị, cô bé có phản ứng tinh thần rất dữ dội, vượt qua mức độ mà Cao Vĩnh Thường dự liệu. Cao Vĩnh Thường tin rằng nguồn gốc bệnh của Lưu Ninh Ninh có liên quan đến những điều trải qua thời thơ ấu. Ông ta mong muốn nhận được sự phối hợp của gia đình, nên đã bảo Lưu Ninh Ninh gọi điện cho bố mẹ. Thế là cô bé đã gọi vào di động của tôi. Vì lúc trước, Cao Vĩnh Tường cứ nghĩ tôi là bố của Lưu Ninh Ninh, nhưng biểu hiện của tôi sau khi vào nhà không giống như vậy. Nên ông ta mới yêu cầu tôi nói rõ thân phận. Vừa nghe tôi đã thấy lo, thì ra ông ta muốn tìm nguồn gốc bệnh của Lưu Ninh Ninh. Điều đó làm sao có thể được chứ? Đầu tiên tôi cố gắng bình tĩnh, đưa ra một số câu hỏi đi thẳng vào vấn đề. Tôi được biết trước đó Cao Vĩnh Tường đã nhốt Lưu Ninh Ninh vào trong mật thất trong lúc hoảng sợ đến cực độ. Cô bé đã nói ra từ hoắc oà, sau đó thì ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô bé đã quên mất quá trình điều trị, thậm chí không biết mình đã đến căn nhà đó bằng cách nào. Rất rõ ràng là khi ở trong mật thất, cô bé đã nhớ ra những chuyện trước kia. Sau đó Cao Vĩnh Tường bảo cô bé gọi điện cho bố mẹ. Tại sao cô bé lại gọi cho tôi? Vì tiềm thức của cô biết rằng chỉ có tôi mới cứu được cô ra khỏi cảnh tuyệt vọng. Có điều trong tình hình cực kỳ hoảng sợ cơ chế tự bảo vệ của cô đã khởi động lại khiến sau khi tỉnh lại cô lại quên mất quá trình điều trị. Tôi thập vào nếu chuyện này kết thúc ở đây thì cuộc sống của cô bé cũng sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn. Nhưng tôi không ngờ Cao Vĩnh Tường đã trở thành nỗi phiền phức lớn. Ông ta cứ đòi phải gặp bố mẹ của Lưu Ninh Ninh để tìm hiểu tình hình và còn muốn tiếp tục điều trị cho cô bé nữa. Tôi đã thử khuyên mấy câu nhưng nhận thấy không được. Ông già đó rất cố chấp, cứ như thể nhất định phải lo bằng được chuyện đó. Tôi chẳng còn cách nào khác, chuyện liên quan đến cuộc đời của cô bé không cho phép bất cứ sai sót nào, chỉ còn cách giải quyết dứt điểm thôi. giải quyết dứt điểm. Bốn từ này nghe rất đơn giản, nhưng đằng sau đó là sự biến mất của một mạng người. La Phi lặng lẽ thở dài. <cười> Chính là vì điều này mà anh đã giết ông ấy sao? Trước đó, Dương Hưng Xuân đã giết Lý Quân, Tần Hiển, mặc dù cũng là phạm tội, song nạn nhân dù sao cũng có những sai lầm không thể phủ nhận. Còn cái chết của Cao Vĩnh Tường thì hoàn toàn khác. Ông ta vô tội. Dương Hưng Xuân giít một hơi thuốc nói. Đúng vậy. Tôi không còn sự lựa chọn khác. Đúng là ông giả đó có chút ban nùa. Có điều, tôi cũng đã có sự bù đắp rồi. Bù đắp gì? Toàn bộ số tiền tích cóp được của tôi. Tổng cộng 630.000 tệ. Đã chuyển vào tài khoản của Cao Vĩnh Thường. Người nhà của ông ta sẽ được hưởng số tiền đó. 630 ngàn. Xét từ góc độ bồi thường kinh tế thì con số đó đã đủ. Nhưng bồi thường kinh tế không thể nào miễn được trách nhiệm đối với tội ác của người gây ra nó. Vì vậy, La Phỉ vẫn muốn tìm hiểu sâu hơn nữa. Anh bắt đầu hỏi về một số chi tiết. Anh đã giết ông ấy như thế nào? Siết cổ. Bằng dây điện thoại ở phòng khách. Vẻ mặt của Dương Hân Xuân vẫn rất bình thản. La Phỉ nhíu mày. trước mặt cô gái đó sao? Dương Hưng Xuân cười khan. <cười> anh cảm thấy tôi rất quá đáng sao? Thực ra tôi đã làm một việc càng quá đáng hơn. Ý anh muốn nói Tôi tìm thấy một chiếc cưa trong nhà. Bèn loại bỏ đầu và hai tay của nạn nhân. Chuyện này tôi làm không hề giấu giếm lưu Ninh Ninh. Cô bé sợ đến phát khóc. La Phi rất không hiểu. Tại sao lại như thế? Tôi muốn làm cho cô bé sợ. Dương Hưng Xuân xoay điếu thuốc trong tay, nhìn La Phi với ý tứ sâu xa. Anh quên rồi sao? Cô bé đó có một khả năng đặc biệt, là nếu trải qua sự việc cực kỳ kinh hoàng thì sẽ quên một cách có chọn lọc. Thật ra là như vậy. Dương Hưng Xuân muốn dùng nỗi sợ hãi để xóa đi ký ức đối với hiện trường của Lưu Ninh Ninh. Dương Hưng Xuân nói tiếp. Sau đó, tôi lại đuổi Lưu Ninh Ninh vào trong mật thất và khóa trái cửa lại. Việc làm này cũng có chung mục đích. Có bé sẽ phải trải qua quá trình đau khổ, nhưng sau khi tỉnh lại sẽ không còn nhớ gì nữa. Như vậy chẳng phải là một kết quả tốt nhất sao? Lạp Phỉ không còn tâm trạng để nói với đối phương về tốt xấu của kết quả. Trong vụ án này có quá nhiều nhân tố hết sức phức tạp đan xen vào nhau, khiến cho luân lý và tình cảm đã không còn phân biệt được nữa. Anh cảm thấy mình cần phải tập trung chú ý để tiếp tục quan tâm tới những chi tiết thiết thực có liên quan đến vụ án. Thế nên La Phi hỏi, anh nói là tìm thấy chiếc cửa trong nhà sao? Theo như phản ánh của người nhà nạn nhân trước đó, thì hiện trường xảy ra vụ án không có những dụng cụ như cưa đục. Đúng thế. Chính là ở trong căn buồng nhỏ, được cải tạo thành mật thất. Dưới cửa sổ có một chiếc túi dụng cụ. Bên trong không chỉ có cưa, mà còn có cả búa, đình nữa. La Phi đã hiểu ra, những dụng cụ đó có lẽ đã được Cao Vĩnh Tường dùng khi bưng kín cửa và cửa sổ, nên người nhà của ông đã không biết Vì trong lúc khám nghiệm hiện trường, cảnh sát không tìm thấy túi đựng dụng cụ nào. Vì vậy vấn đề tiếp theo đã nảy ra. Túi dụng cụ đó... Đã được anh mang đi à? Dương Hưng Xuân đáp. Phải. Tôi cho hai bộ phận thân thể kia của Cao Vĩnh Tường vào trong chiếc túi đó rồi mang đi. Chiếc túi đó bây giờ ở đâu? Đã bị tôi ném xuống sông Trường Giang rồi. khóe môi của Dương Hưng Xuân hơi nhếch lên, lộ một nụ cười đắc ý. <cười> Phải rồi. Tôi còn nhét đầy các mảnh xi măng vào đó. Chắc chắn sẽ không thể nào nổi lên được đâu. Là phi trong mạch. Thành phố Long Châu nằm bên bờ sông, đoạn sông Trường Giang chảy qua thành phố khá rộng và nước chảy xiết. Nếu muốn mò một chiếc túi đựng dụng cụ nhỏ bé ở đó thì đúng là còn khó hơn cả lên trời. Dương Hưng Xuân đọc được thấy những điều La Phi nghĩ. Anh lo không tìm được vật chứng chứ gì. Không sao. Tôi đã để lại cho anh. Nói xong, Dương Hưng Suật đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Khi dạ, trên tay cầm một vật, đó chính là một chiếc cửa gia đình. Dương Hưng Xuân ngồi xuống chỗ của mình, đặt chiếc cửa đó lên bàn, hất cằm về phía La Phi. Nhìn đi. Đây là chiếc cưa tôi đã dùng để phân xác. Bên trên không chỉ có dấu vân tay của tôi mà còn dính cả máu của Cao Vĩnh Tường nữa. Chứng cứ vô cùng đầy đủ. Quả nhiên, trên chiếc cưa có vết máu loang, lặng lẽ cho thấy cảnh tượng đáng sợ ở hiện trường lúc đó. Nhưng La Phỉ không hiểu hỏi, tại sao anh lại giữ chiếc cưa này? Dương Hưng Xuân đã ném chiếc túi đựng dụng cụ có đựng đầu và hai tay của nạn nhân đi, thế mà lại giữ lại chiếc cưa, có nghĩa là sợ cảnh sát không tìm được chứng cứ sao? Quả nhiên, Dương Hưng Xuân đã đưa ra đáp án như vậy. Tôi sợ các anh không tìm thấy chứng cứ. Dạ. Ở đâu mà lại có loại tội phạm như vậy chứ? Chủ động lo chuyện chứng cứ cho cảnh sát. Dương Hưng Xuân lo lắng thật, anh ta hỏi lại La Phi. Tôi hỏi anh Khi anh bước vào căn nhà này, anh đã có những chứng cứ gì về các tội ác của tôi? La Phi im lặng không nói. Trước đó chỉ là tra ra thân phận thật của Lưu Ninh Ninh, tiếp theo suy đoán ra Dương Hưng Xuân chính là hung thủ đằng sau của một loạt vụ án. Có điều những chứng cứ xác đáng thì chưa có. Cũng chính vì như vậy, nên La Phi mới không trực tiếp bắt giam Dương Hưng Xuân, mà là đến thăm nhà đối phương trước, định thông qua việc đối diện trực tiếp sẽ tìm ra được một vài manh mối. Ai ngờ, ngồi xuống chưa nói mấy câu, thì Dương Hưng Xuân đã nói tuồn tuột tất cả quá trình phạm tội của mình, bây giờ lại tự tay đưa ra cả chứng cứ quan trọng nhất, không hiểu rốt cuộc anh ta muốn gì. Dương Hưng Xuân nhìn La Phi một lúc rồi hỏi: Anh cảm thấy điều mà tôi sợ nhất là gì? Thân bại danh liệt, bị giải ra pháp trường. Câu hỏi này không có trả lời. Không Điều mà anh sợ nhất không phải là những điều đó. Anh sợ nhất là việc cô bé kia biết rõ thân thế của anh." La Phi vừa nói vừa nheo mắt lại, tiếp tục đoán dụng ý của đối phương. "Không sai. Vì vậy tôi không thể để cho anh điều tra vụ án. Vì quá trình điều tra vụ án sẽ liên lụy đến cô bé. Bên cạnh anh lại có nhà Thôi Miên rất lợi hại." Nếu anh cung cấp thông tin bối cảnh cho anh ta, thì anh ta sẽ có thể đánh thức toàn bộ ký ức đã được trôn vùi của cô bé. Đó là việc mà tôi lo lắng nhất. Dương Hưng Xuân chăm chú nhìn vào mắt của La Phi. Cho nên, tôi thà là nói hết tất cả cho anh. Chỉ xin anh đừng làm phiền cô bé đáng thương ấy. La Phi cảm thấy vẻ ban nại trong lời nói của đối phương, nhưng anh rảnh lắc đầu bắt lực. anh có thể che giấu được một lúc, nhưng không thể che giấu được mãi. Cho dù quá trình điều tra không làm phiền đến cô bé đó, thì khi kết thúc và xử lý vụ án, cô bé ấy vẫn phải xuất hiện với tư cách là nhân chứng. Dương Hưng Xuân chìm mình vào sự im lặng hồi lâu, đứa thuốc kẹp giữa hai ngón tay dần dần cháy hết, để lại một đoạn tàn thuốc dạng. Sau khi đoạn tàn thuốc đó rơi xuống, Dương Hưng Xuân đột nhiên cất tiếng cười. rồi rầu rầu nói với La Phi, nếu mà ấy cũng không kết thúc được vụ án thì sao? Điều đó làm sao có thể được. Mắt của La Phi nhìn về phía chiếc cưa trên bàn, lời khai và vật chứng đầy đủ, nhân chứng tiềm ẩn cũng đã có, làm sao không thể kết thúc được vụ án. Dương Ngưng Xuân đưa tay ra đầu bàn đằng kia, ở đó đặt một chiếc túi màu đen. Anh ta vớ lấy chiếc túi đó, Bàn tay phải thò vào trong túi, đồng thời nói. "Đội trưởng à, hình như anh đã bỏ qua mất một việc." "Gì cơ?" Bóng Dương La Phi có một dự cảm không lành. "Nếu tôi đã biết sớm muộn gì, anh cũng sẽ tìm đến cửa. Hơn nữa còn dành sức chờ sẵn, thì làm sao tôi lại không thể không có bất cứ sự chuẩn bị nào?" Khi bàn tay anh ta rút khỏi chiếc túi trong tay đã nắm một khẩu súng ngắn nặng trịch, La Phỉ giật mình sững sốt, anh nhanh chóng bật dậy, nhào về phía Dương Hưng Suất, nhưng dù động tác của anh có nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn viên đạn được. Một tiếng "pằng" vang lên, trước mắt La Phỉ bóng tối sập, anh cảm thấy như vừa bị giáng một nhát búa mạnh, cả người ngã vật về phía bên phải. 11 giờ 13 phút sáng ngày 14 tháng 9 tại bệnh viện nhân dân thành phố Long Châu. Liên tục đón tiếp mấy người đến thăm khiến La Phi cảm thấy hơi mệt. Đồng thời, tác dụng của thuốc gây tê dần dần hết hiệu lực nên cơn đau từ vai phải bắt đầu lan rộng. Tối hôm qua, La Phi một mình đến nơi ở của Dương Hưng Xuân. Anh hoàn toàn không ngờ được đối phương mang theo một khẩu súng bên mình. Dương Hưng Xuân đã bắn trúng vai của La Phi. sau đó trốn mất. La Phi có giữ vết thương và gọi đến 119. Cuộc truy bắt Dương Hưng Xuân lập tức được triển khai trong phạm vi toàn tỉnh ngay trong đêm. La Phi được tiến hành phẫu thuật gắp bỏ đầu đạn ở vai và cố định chỗ xương bị gãy. Bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng nay, bạn bè, đồng nghiệp lần lượt thay nhau vào thăm mãi cho tới 11 giờ thì bác sĩ đến kiểm tra tình hình vết thương thì mới hết. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói với La Phi bằng giọng động viên Bẫu thuật rất thành công. Không có ảnh hưởng gì đến chức năng của vai phải sau này. Việc bây giờ cần làm là nghỉ ngơi cho tốt. Đến bao giờ thì có thể xuất viện được ạ? Chuyển nước mấy ngày. Cho đến khi hết viêm tấy thì có thể ra viện được. Nhiều nhất là một tuần. Nửa tháng sau cắt chỉ. Còn hồi phục hoàn toàn thì phải hai ba tháng sau. Lạc phi nói bằng giọng cảm ơn. Vâng. Bà sĩ đã phải vất vả rồi. Đó là trách nhiệm của tôi mà." Bác sĩ cũng đáp lại một vài câu rồi tiếp tục đi kiểm tra ở phòng bệnh khác. Ông vừa ra khỏi, Trần Gia Hâm và Lương Âm liền bước vào. La Phi gật đầu chào hai người, rồi lập tức lên tiếng hỏi Đồng Thanh với Lương Âm. "Thế nào?" Điều mà Lương Âm quan tâm là sức khỏe của La Phi, còn La Phi thì lại đang muốn biết tiến triển của vụ án. Anh xua tay đáp. "Tôi không sao. Hay nói tình hình chỗ các cô các cậu đi." lườm ngẩm né người, để cho Trần Gia Hâm lên trước. Bây giờ tất cả mọi bến tàu, bến xe, các khách sạn lớn nhỏ đều được bố trí theo dõi, nên việc bắt được Dương Hưng Xuân chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thế còn bạn bè, người thân của Dương Hưng Xuân ở thành phố này thì sao? Dương Hưng Xuân là con một, cha mẹ đều đã ốm mất, anh ta không còn người thân thích. Còn bạn bè thì phần lớn đều là người trong ngành. Mọi người đều biết tính chất nghiêm trọng của sự việc này. Tôi nghĩ sẽ không có ai bao che cho anh ta đâu. Nói như vậy, thì Dương Hưng Xuân không có chỗ nào để đi. La Phi ở một tiếng rồi lại hỏi phụ tá của mình. Bước tiếp theo chuẩn bị làm gì? Bây giờ đã xác định vụ án này có liên quan đến thân thế của Lưu Ninh Ninh. Tôi đang nghĩ có nên coi Lưu Ninh Ninh là khâu đột phá để điều tra lại hay không? La Phi lắc đầu nói: "Không cần đâu." Thân thế của Lưu Ninh Ninh đã rõ, điều quan trọng nhất bây giờ là bắt Dương Hưng Xuân về quy án. Trước khi tìm được Dương Hưng Xuân, chớ nên đánh động đến cô gái ấy. Khi truyền đạt mệnh lệnh này, La Phi chợt nhận ra, đây chính là cục diện mà Dương Hưng Xuân mong chờ. Tình hình